Sau khi về phòng, Tống Như lập tức nghỉ ngơi, cố gắng hơn ai hết hiểu được tầm quan trọng của hợp đồng người phát ngôn lần này, rốt cuộc có thể qua được vòng phỏng vấn hay không thì phải thử mới biết được. Thời gian đến lúc phỏng vấn còn không đến nửa tiếng, tất cả nghệ sĩ đều đã ngồi ở phòng chờ, người có sức cạnh tranh nhất tất nhiên là Trương Y Lâm của Long Đẳng và Tống Như của Đại Thiên rồi. Hai nghệ sĩ này đều được công nhận, rốt cuộc là ai tốt hơn? thì phải để người phụ trách thương hiệu cân nhắc thật kỹ. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ, Trương Lâm rất hot. phía sau còn có cả bộ phim công chiếu, tất nhiên là có ưu thế hơn so với Tống Như rồi. Vậy nên Trương Y Lâm là lựa chọn hàng đầu của Unic. Sau khi trợ lý của Trương Y Lâm biết được tin đồn đó thì lập tức thay đổi sắc mặt, lúc nhìn thấy mấy người Tống Như thì ánh mắt cực kỳ chăm chọc, rít thấy được sự thay đổi trong bầu không khí lập tức điện thoại cho Dương Gia Cửu, tổng giám đốc, coi là phát ngôn viên đã được xác định nội bộ rồi. Dương Gia Cửu nghe vậy thì hơi phân vân, so với hợp đồng người phát ngôn thì anh càng lo lắng cho sức khỏe của Tống Như hơn. Vừa nghĩ đến, bây giờ cô ấy vẫn đang bất chấp bệnh mà tham gia phỏng vấn thì anh vô cùng đau lòng. Để tôi giải quyết." Xích gật đầu, tổng giám đốc Dương của bọn họ đứng ra, mà còn có chuyện không giải quyết được sao? Anh ta bắt đầu mong chờ ngày mà Dư ra Cửu chính thức làm người đại diện cho Tống Như. Sau đó, dịch quay lại bên cạnh Tống Như, ném cho cô và chị Hy một ánh mắt yên tâm. 10 phút sau, người quản lý của Unix thông báo, bọn họ vẫn đang cân nhắc thêm về nghệ sĩ được chọn làm người phát ngôn. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo bằng điện thoại. Sắc mặt Trương Y Lâm lập tức thay đổi, tin tức mà cô gian nhận được rõ ràng không phải như vậy. Sẵn sàng là đã quyết định Trương Y Lâm làm người phát ngôn rồi, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Không lẽ là Tống Như sau khi kết thúc điện thoại với Rick, Dương Cửu đã dùng thân phận của Tống Như trực tiếp liên lạc với người phụ trách về người phát ngôn quảng cáo của Unic là Kiều Sâm. "Chào anh, tôi là người đại diện của Tống Như, chúng tôi đã từng liên hệ qua mail, tôi tin rằng anh đã gặp được Tống Như." Thật ra lần này Đại Thiên để Tống Như đến ứng cử người phát ngôn của quý công ty Vì còn có một nguyên nhân đặc biệt khác Anh nói tiếp đi Lúc này Kiều Sâm đã ngồi trong phòng họp Trước mặt anh ta đặt hai tấm hình Một tấm là Trương Y Lâm Một tấm là Tống Như Lúc Dương Gia Cửu nói những điều này Tay trái của anh ta cầm lên tấm ảnh của Tống Như Có lẽ Tống Như có khuyết điểm về địa vị và sức ảnh hưởng Nhưng mà cô ấy có sức hút riêng của mình Tôi đồng ý là Trương Y Lâm là một ngôi sao có năng lực, nhưng mà tống như phù hợp với vị trí người phát ngôn của Unix lần này hơn. Lòng tò mò của Kiều Sâm bắt đầu bị Dương Gia Cửu kích thích. Vậy nên sau khi sắp xếp thông báo về người phát ngôn xong, Kiều Sâm lập tức sắp xếp lại tài liệu khác của hai người họ. Sau khi xem xong thì anh ta đã có phát hiện mới. Đúng vậy, gần đây Trương Y Lâm là nghệ sĩ con cưng của Long Đẳng. Địa vị và năng lực thì không hề tầm thường Nhưng mà bởi vì luôn thuận buồm xuôi gió Nên thành công của cô ta Không hề xuất sắc Còn Tống Như thì ngược lại Con đường trở thành ngôi sao của cô Toàn là khó khăn Có điểm tương đồng với tập đoàn Tram năm không si Unix Cho dù là gặp phải khó khăn gì Cũng có thể vượt qua Con đường bắt đầu lại của Tống Như Hoàn toàn ngược lại Từ nổi tiếng, từ hậu trường Đến sức ảnh hưởng cực lớn của quảng cáo VKM Sản phẩm mà cô phát ngôn nổi tiếng trên thị trường anh ta phải thừa nhận Tống như đã tạo nên kỳ tích bọn họ cần một người phát ngôn như vậy nhưng mà thân của Trương Y Lâm cũng khiến bọn họ phân vân là người phụ trách của unix Kiều Lâm cũng không thể đưa ra lựa chọn vậy nên Ki Lâm tổ chức một cuộc bỏ phiếu để chí người cùng bỏ phiếu Tuy là anh ta cũng đã nghiêng về phía tống như hơn nhưng về đề sẽ báo cáo với cấp trên hơn anh ta muốn thực sự làm theo năng lực Chứng minh hiệu quả và lợi ích của việc Tống Như làm người phát ngôn Trước lúc bỏ phiếu 9 người cùng xem xét lại tài liệu về hai người Trong lúc chuẩn bị bỏ phiếu Thì Kiều Sâm lại nói thêm Mọi người phải nhớ lấy một nguyên tắc Unix không cần một ngôi sao lớn Mà là cần người hiểu được giá trị thương hiệu Có thể là nghệ sĩ phát ngôn của Unix Thì cô ấy nhất định phải đủ đặc biệt Đây mới là điều Unix quan tâm Sau khi ngay ta nói xong Những người quản lý bắt đầu xem xét Sau đó bắt đầu bỏ phiếu Kiều Sơn biết anh ta có thể không nói những điều này Nhưng mà anh ta muốn có được kết quả thật nhất Người phát ngôn của Unix rất quan trọng Quyết định việc họ có thể trở thành trào lưu của thời đại Đây cũng là lý do mà bọn họ cẩn trọng Trong việc chọn người phát ngôn như vậy Sau khi bỏ phiếu kết thúc Kết quả rất rõ ràng 3 phiếu cho Trương Y Lâm 6 phiếu cho Tống Như chọn một người phát ngôn mà không quan tâm đến xuất thân của người được chọn, như vậy mới không làm trái mong muốn của công ty để chọn ra một người đủ tư cách. Trong lúc này, có được sự tin tưởng sẽ quan trọng hơn so với tiền tài và bối cảnh. Kết quả là Tống Như đã thắng. Kiều Sâm lệnh cho trợ lý báo tin này cho Tống Như, đồng thời mời cô ngày mai đến công ty ký hợp đồng, gặp mặt bàn chuyện hợp tác. Chỉ là trong lúc sắp xếp tài liệu có một vài vấn đề Trợ lý bỏ nhầm cách liên lạc của Trương Y Lâm và tài liệu của Tống Như. Vậy nên đến nửa đêm, chị Hy và Tống Như vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào mà người đại diện của Trương Y Lâm lại nhận được điện thoại. Anh ta cho rằng cuối cùng mình cũng đã giành được vị trí người phát ngôn cho Trương Y Lâm. Vui mừng la lớn. Thắng! Chúng ta thắng rồi. Tôi đã nói là Tống Như đó không thể là đối thủ của cô. Sự thật đã chứng minh Trương Y Lâm hoàn toàn xứng đáng làm nữ hoàng giới giải trí vì một ngày đã tiến hành 4 lần sàng lọc tư liệu tài liệu của rất nhiều nữ nghệ sĩ đều đặt cùng một chỗ nên trợ lý và nhân viên mới bất đắc sĩ để nhầm như vậy Rick và chị Hy vẫn luôn đợi điện thoại chỉ là càng đợi, hy vọng càng mong manh cuối cùng anh ta không thể nào không chấp nhận rằng bọn họ đã không có cơ hội đừng nản lòng, cô đã làm rất tốt chúng ta về nước sẽ có cơ hội khác Tống Như quay lưng về phía anh ta Nhìn cảnh đường phố phồn hoa ngoài cửa sổ Cô dùng cách yên lặng như vậy Để nói với dích Cô không nhận thua Tuy là thành tích gần đây của cô rất tốt Nhưng so với Trương Y Lâm Đã tham gia rất nhiều phim điện ảnh lớn Vẫn thua thiệt Đây cũng là chỗ mà cô cần trao dồi nhất Không phải là Tống Như không có năng lực Mà cô ấy chỉ thiếu một chút cơ hội Tôi không thể làm gì hơn Ngoài việc cố gắng thêm một lần Tống Như cúi đầu nói Cô đã cố gắng đến bây giờ Đã là rất tốt rồi Nghỉ ngơi thật tốt đi Tôi muốn nói chuyện với người tổng quản lý Tống Như vẫn không muốn cư như vậy Dích nhìn sâu xa Tống Như Không thể không nói Đến lúc này cô vẫn có thể kiên trì như vậy Hoàn toàn khiến người ta Không có cách nào từ chối Được tôi sẽ đi thông báo một chút Hiệu suất làm việc của Dích rất nhanh Nhưng không phải ai cũng có thể hỏi được Cách liên lạc với Kiều Sâm Anh ta tìm khoảng 2 tiếng cuối cùng cũng có được cách liên lạc với người quản lý. Không còn nhiều thời gian, cô tranh thủ đi. Anh ta đưa số điện thoại cho Tống Như. Tống Như kiên định và nghiêm túc cầm điện thoại di động. "Chào ngài Kiều Sâm, tôi là Tống Như, xin lỗi vì đã làm phiền ngài trễ như vậy." Chào cô, có chuyện gì thế?" "Tôi đánh liều hỏi ngài một chút, về hợp đồng người phát ngôn của Unic lần này, tôi thật sự không có cơ hội ra. Thật ra tôi đồng ý cố gắng học hỏi hỏi Mong ngoài có thể suy nghĩ thêm Kiều Sâm hơi sửng sốt Anh ta đã ra lệnh rồi Không thể nào đến giờ vẫn chưa thông báo đến nơi Trừ khi trong quá trình thông báo đã gặp vấn đề Nhưng mà lúc này anh ta thật sự muốn nghe thử Tống Như giải thích Chuyện này Giọng của anh ta lộ ra vẻ vân vân Tống Như lập tức nhận ra nói Tôi biết về mức độ ảnh hưởng tôi cần có thời gian Nhưng mà tôi thấy Unix Thì sẽ tự nghĩ đến bản thân Thương hiệu này khiến tôi cảm thấy kiên trì và tin tưởng Tôi cũng có lòng tin Tôi có thể là một người phát ngôn xuất sắc Kiều Sâm mỉm cười Trong lòng cũng có cảm giác như vậy Câu hội này giống như là Thượng Đế đã chuẩn bị cho Tống Như Trừ cô ra thì không có ai phù hợp hơn Cô Tống Thật ra kết quả bỏ phiếu hôm nay đã có rồi Người được chọn làm người phát ngôn của Unix là cô Sợ là trong quá trình thông báo xảy ra vấn đề nhỏ Tôi rất xin lỗi Bây giờ tôi chính thức thông báo với cô buổi sáng ngày mai đến trụ sở chính của Unix ký hợp đồng Tống Như ngẩn người Cô đã làm được Tôi cảm thấy cô rất đặc biệt Người đại diện của cô cũng rất đặc biệt Nếu không có câu nói đó của anh ta Thì có lẽ chúng tôi đã bỏ qua cô Hy vọng hợp tác vui vẻ Ngày mai gặp Hẹn gặp ngày mai Sau khi Tống Như đưa điện thoại di động cho dích Thì tâm trạng vừa kích động Vừa có chút nghi ngờ Sau khi chị Hy và Dích biết kết quả Thì đều rất vui mừng Chị Hy trực tiếp vỗ tay nói Thật quá tốt Chị biết là em sẽ không thua Dích Là anh gọi điện thoại cho Kiều Sâm Mong anh ta suy nghĩ lại Nếu không trừ anh ta ra Còn có ai tự xưng là người đại diện của cô Dích lắc đầu thẳng thắn nói Nếu như tôi có năng lực nói vậy Thì chúng ta đâu cần phải lo lắng như vậy Cô yên tâm đi Người quản lý của cô rất có năng lực Rốt cuộc là ai Chuyện này Đến lúc đó cô sẽ biết Bây giờ anh ấy đang bận công việc Có lẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện Dích lúng túng giải thích Hai người nghỉ ngơi sớm đi Ngày mai tôi sẽ đưa hai người đi Dích vội vàng rời đi Anh ta sợ không chịu nổi mấy câu hỏi của chị Hy và Tống Như Có thể giành được vị trí người phát ngôn lần này Tống Như thở vào nhẹ nhõm Cô thật sự rất thích tập đoàn Unix Có đôi khi có thể phát ngôn về thứ mình thích Chính là chuyện khiến người ta vui nhất Tống như rất muốn báo tin này cho Dương Gia Cửu biết đầu tiên Nhưng mà lệch giờ Có lẽ bây giờ anh đang ngủ Nhưng không ngờ Dương Gia Cửu gửi một tin nhắn đến Có tin tức tốt muốn báo cho anh biết đúng không? Biết anh chưa ngủ Tống như vội vàng gọi video lại Em chỉ vừa ra nước ngoài Mà anh đã thức đêm làm việc rồi Không có Chỉ là đợi em mà thôi Dương Gia Cửu chỉnh lại tư thế ngồi Thật sự đang ngồi trên giường lớn chuẩn bị đi ngủ Tống Như cười ngọt ngào Gia Cửu em làm được rồi Anh biết là nhất định em sẽ làm được Dương Gia Cửu mỉm cười trả lời Anh hiểu tính cách của Tống Như Chỉ có sau khi cố gắng giành được thành công Thì cô mới cảm thấy vui vẻ Lúc đó anh thích cô cũng vì tính cách này Cũng bởi vì biết nhất định Tống Như sẽ thích Nên anh làm tất cả cũng chỉ để Tống Như có thể tốt hơn Nếu không cũng sẽ không cố ý gọi điện thoại cho Kiều Sâm Tranh thủ cơ hội Gia Cửu Nếu có anh bên cạnh em thì tốt rồi Tống Như quá mệt mỏi Cầm điện thoại ngủ quên mất Dương Gia Cửu nhìn khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của cô Nở nụ cười cương chiều Anh cũng muốn ôm lấy cô lúc này Cho cô một cái ôm ấm áp nhất Nhưng mà vấn đề với tập đoàn đường thị Vẫn chưa được giải quyết xong Anh không thể đi được Chị Hy lăn lộn khó ngủ ở căn phòng bên cạnh Cô thấy Tống Như và Dương Gia Cửu Thân mật như vậy thì không nhịn được nhớ đến người kia trong lòng mình. Nhưng mà lúc này có lẽ Trần Viễn đã ngủ rồi. Chị Hi phân vân rất lâu, vẫn bấm số của Trần Viễn, bất ngờ là điện thoại nhanh chóng được kết nối, hơn nữa giọng của Trần Viễn rất rõ ràng. Alo. À tôi, sao cậu vẫn chưa ngủ? Chị Hi bỗng nhiên không biết nói gì cho đúng, thậm chí giọng nói hơi run, run Có một số tài liệu cần xử lý nên cần phải tăng ca, phía mọi người vẫn ổn chứ? Trần Viễn ngồi trước bàn làm việc, Xoa xoa huyệt thái dương Sau mấy ngày ở chung Quan hệ giữa anh ta và chị Hy Đã có bước tiến hơn Chị Hy vui vẻ kể hết chuyện hôm nay Tôi biết là nhất định Tống Như sẽ thành công Ừ Chị Hi nhận ra trừ chuyện này Thì hình như cô ấy không còn gì để nói với anh ta Vừa định nói thì nghe thấy giọng của Trần Viễn Vậy chị nghỉ sớm đi Ngày mai bàn chuyện hợp đồng thật tốt Tôi biết rồi Cậu cũng nghỉ đi Sau khi cúp máy trong lòng chị Hi rất khó chịu, Trần Viễn hẳn là rất bận rộn, cô còn làm phiền anh ta lâu như vậy. Bỗng nhiên hắt xì một cái, chị Hi nhận ra mình đã ngồi đợi nửa tiếng rồi. Mà bên kia, sau khi Trần Viễn làm xong việc, đặt điện thoại di động lên đầu giường. Cuối cùng bên cạnh anh ta cũng đã có một người có thể gọi điện đến bất kỳ lúc nào. Cuộc sống của anh ta không chỉ còn có công việc, nghĩ đến sự vui vẻ của chị Hi trong điện thoại, khóe miệng anh ta không nhịn được cong, cong lên. Nếu như người khác gọi điện Làm phiền phức anh ta tăng ca Nhất định là anh ta không vui Nhưng mà chị Hy là ngoại lệ Bởi vì đêm qua chị Hy ngủ muộn Lại mặc quá mỏng manh Nên sáng hôm sau vừa phòng Tống Như đã hát xì Cô đeo khẩu trang về mặt mê man Tống Như quan tâm hỏi Bị cảm sao Chị Hy gật đầu Sau đó lùi về sau mấy bước Giọng khả khả nói Đừng để lấy cho em Tống Như thở dài Vừa đi đến bệnh viện với em là chị bị bệnh ngay Nếu để Trần Viện biết Sẽ trách em đấy Cô cố ý nói đùa như vậy Để chị Hy lên tinh thần Hơn nữa chị Hy viết hết mọi tâm tư lên mặt Căn bản không cần phải đoán Hoặc là Em dứt khoát kêu Trần Viện đến đây đi Tống như đừng làm náo loạn Trần viễn làm việc bên cạnh sếp lớn Rất bận rộn Chị Hy bịt khẩu trang kín mít mà nói À xem ra hai người vẫn có liên hệ chặt chẽ Bằng không, sao chị biết được anh ta bề bộn nhiều việc? Chị đoán đại. Ờ, đi nhanh đi. Chị Hi bọc áo khoác, kéo cửa ra. Tống Như không nói gì, chỉ tự nhiên mà lấy điện thoại ra, nhắn một tin cho Trần Viễn. Chị Hi tối hôm qua bị cảm. Trần Viễn nhìn thấy bảy chữ này thì mê man hết sức. Tối qua lúc anh ta nói chuyện với chị Hi, cô ấy khỏe lắm mà, sao giờ lại bị cảm? Là trước khi trò chuyện đã bị cảm, muốn nói cho anh ta biết rất khó chị hay là Tống như chỉ nhắn có vài chữ mà thôi cho dù cô muốn làm mai cho chị Hy và Trần Viễn nhưng đương sự bọn họ cũng phải hiểu được tâm ý của đối phương mới được đôi khi nói quá nhiều lại bị phản tác dụng Tống như vừa cùng chị hy xuống xe liền thấy Trương y Lâm cũng mang người đại diện đến đây có chuyện gì vậy bọn họ đều rất rõ ràng người phát ngôn lần này cũng ní chỉ cần một người mà thôi nói cách khác, Giữa các cô nhất định phải có một kẻ thua cuộc Nhưng vì sao hiện tại đều tới Trợ lý của Trương Y Lâm Ho khan một tiếng Cô nhận được điện thoại của trợ lý ngày giao sen Cho nên hợp đồng này Nhất định là của Trương Y Lâm Giành không lại cũng đừng có giành Giờ nhiều cho sóc linh như vậy Cũng nên biết cái gì là vô liêm sỉ Tống như chỉ nhạt, nhạt nhạt Nhìn người đại diện kia một cái Không để ý đến cô ta châm chọc thế nào Người của hai đội bọn họ Cùng đi vào tổng bộ UNEX Trợ lý của do sen đã đợi trước cửa sân khấu ở lầu 1 bởi vì cô ấy vẫn luôn liên lạc với tống như qua điện thoại khi nhìn thấy số khá giống thì lập tức nhiệt tình bấm dãy số sai lần kia trợ lý của Trương Nghi Lâm nhìn đến cuộc gọi đến thì bắt nghe alo trợ lý của ngài do sen đúng không ạ Chúng tôi đã đến như thế này rồi thì coi bọn Tống như còn cười ra tiếng được không trợ lý của Joen nhìn về hướng bọn họ Lập tức tôi cười nganh đón Nói với Tống Như Chào mừng các cô Xin theo tôi lên lầu đi Ngài Giao Sen đã chờ các cô ở phòng họp Lần này Trương Y Lâm và người đại diện Của cô ta bối rối Cô ta lập tức lên tiếng Y Lâm của chúng tôi mới là người phát ngôn Mà Unix chọn lựa Trợ lý của Giao Sen nhìn bọn họ mà mỉm cười Ngài Giao Sen bảo tôi thông báo Cho cô Tống Như đến ký hợp đồng Các vị là Người đại diện của Trương Y Lâm Lấy điện thoại ra nói Vừa rồi người nói chuyện với cô là tôi Trợ lý của do Sen lập tức lấy tư liệu ra kiểm tra Mới phát hiện vấn đề nằm ở đâu Lập tức xin lỗi Xin lỗi là tôi nhầm số rồi Vậy rốt cuộc người phát ngôn Unix chọn là ai Chẳng lẽ là Tống Như Người đại diện của Trương Nghi Lâm tức giận quát to Là cô Tống Như Trợ lý của do Sen hết sức xấu hổ Không biết giải thích như thế nào Dích nhấn nút thang máy nói với Tống Như Chúng ta lên đi đứng đợi ngoài ra xe đợi lâu. Tống như ừ một tiếng, vòng qua bọn người Trương Y Lâm, mang Trị Hy đi vào thang máy. Người đại diện của Trương Y Lâm chưa từ bỏ ý định, cảm thấy đây nhất định là cái bẫy do Tống Như thiết kế để gài Trương Y Lâm, cho nên cũng lôi ta vào thang máy. Chúng tôi nhận được thông báo của Unix. Trợ lý của Dao Sen rất bất đắc dĩ, cô ấy không biết nên chấm dứt chuyện này bằng cách nào, xem ra thế nào cũng bị trừ tiền thưởng. Rích thế họ kiên trì như vậy, Thì lại nhạt nói câu Giành không lại thì cũng đừng giành Nếu bọn họ bỏ qua Y Lâm của chúng tôi Mà lại chọn một nữ minh tinh hạng ba Không có thực lực như vậy Thì tôi không còn gì để nói Dích không buồn nói chuyện với họ nữa Dưới tình huống này Trương Nghi Lâm có ra mặt cũng chỉ càng thêm khó xử mà thôi Cửa thang máy lại mở Các cô đồng thời vào tới phòng họp Do Sơn nghe tiếng Thì ngẩn đầu Nhìn thấy Trương Nghi Lâm cũng có mặt Không khỏi hơi xấu hổ Nói xin lỗi với cô ta và người đại diện Quả thật là chúng tôi Làm việc sai lầm Cô Trương khiến cô tốn công một chuyến rồi Lựa chọn cuối cùng của Unix Là Tống Như Trương Y Lâm hỏi thẳng Giao Sen Đúng vậy Giao Sen gật đầu Cũng dặn trợ lý tự mình tiễn các cô về khách sạn Ngài Giao Sen Tôi có thể hỏi nguyên nhân hay không Trương Y Lâm đè nén ghen tị trong lòng Cô ta tự hỏi Không có mặt nào không bằng Tống Như Tại sao lại thua kia chứ Nếu đổi thành nữ diễn viên cấp bậc như thượng quan lệ thì thôi Cô ta không nói lời nào Nhưng hôm nay cướp đi cơ hội này từ tay cô ta Lại cố tình là Tống Như Cô ta có thể thua Bởi nghệ sĩ của Đại Thiên Lại quyết không thể bại bởi Tống Như Đây là quyết định chung Của 9 người phụ trách Chúng tôi cho rằng cô Tống Như thích hợp Quyết định nội bộ chứ gì Tống Như sở thủ đoạn gì Người đại diện của Trương Y Lâm không khách sáo hô lên một tiếng Cô ta đã tận lực khống chế Nhưng trong tình huống này Cô ta nhất định phải xả giận thay Trương Y Lâm Nhưng cô ta không cân nhắc xem Nói ra câu này sẽ dẫn đến hậu quả thế nào Cô có thể nghi ngờ quyết định của tôi Lại không thể hoài nghi danh dự của Unix Chúng tôi cảm thấy Unix là một xí nghiệp lớn Mang tính quốc tế Cho nên mới đặc biệt đến tranh thủ hợp đồng người phát ngôn này Nhưng giờ xem ra Các ông làm người ta thật thất vọng Người đại diện của Trương Y Lâm Cứ dày dừa không chịu bỏ Trương Y Lâm đang quan sát phản ứng của do Sen Theo cái nhìn của cô ta Cơ hội này không nên là của Tống Như Sự nhẫn nại của do Sen Đã đạt tới cực hạn Ông ta trực tiếp nói với người đại diện nọ Mọi chuyện hôm nay tôi làm Đều có thể đại diện quyết định của Unix Chúng ta không chọn dùng Trương Y Lâm Làm người phát ngôn cho sản phẩm lần này Bởi vì chúng tôi Không cần một diễn viên không hề đặc sắc Nghe câu này, sắc mặt Trương Nghi Lâm khẽ biến. Ngài giao sen, ngài nên giải thích câu nói này. Người đại diện của Trương Nghi Lâm lập tức nghiêm nghị phản bác. Tôi nói là sự thật, chúng tôi thừa nhận thực lực của cô Trương Nghi Lâm. Nhưng chúng tôi cần một người phát ngôn thật sự đặc sắc, có sức quyến rũ. Điều này quả thật cô không sánh bằng Tống Như. Cô biểu diễn phía sau tấm màn, dùng kỹ xảo khiêu chiến với vực thầy hành động trở thành phát ngôn viên duy nhất của LKU ở châu Á sau khi tái xuất tuy cô ấy trải qua rất nhiều phong ba nhưng Sherry nhẫn cưới với kép mờ mà cô ấy đại diện bán hàng hết nhiều lần cô ấy cũng là khách quý có sức quyến rũ nhất trên show hỏi đáp vân lộ thành tích và kinh nghiệm như vậy Trương Y Lâm có sao Unix, chúng tôi cần chính là một ngôi sao có chuyện xưa như cô ấy vậy chứ không phải một bản sao do công ty lăng xây lên bởi vì nhân sinh và sự nghiệp diễn xuất của Tống Như đều là độc nhất vô nhị, không thể phòng chế, cho nên quý có thể đại diện cho sản phẩm của unique nhất, nhất về Trương Nghi Lâm. Cô ta thật sự có thực lực nhưng lại không đủ xuất chúng. Trong cổ họng Trương Nghi Lâm như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cô ta rất muốn phản bác lời của Dao Sen, nhưng cô ta không thể nghĩ ra chứng cứ gì có thể dùng để phản bác. Cô ta nổi lên từ tiết mục Thailand mà Long Đẳng tài trợ, dựa vào bối cảnh và hợp đồng của Long Đẳng mà từng bước đi đến hôm nay, cô ta chưa từng dựa vào thực lực của bản thân mình, đổi thành bất kỳ nghệ nhân nào có được hợp đồng ấy thì cũng trở thành minh tinh thôi, nhưng Tống Như thì khác. Có mấy người có thể trải qua phong ba cô tưởng chịu đựng mà còn yên lặng 3 năm, sau đó lại tái xuất được trong giới showbiz. Trương Nghi Lâm biết rõ quy tắc trò chơi trong giới này, nếu đổi lại là cô ta, cô ta tự hỏi Làm không được như Tống Như Hiện tại chúng tôi cần nói về chuyện quan trọng Hai cô mời trở về đi Sao sen trầm giọng nói Trương Y Lâm vẫn duy trì Bộ dáng cao ngạo như cũ Cô ta khẽ nhách đôi môi đỏ mọng Chúng ta sẽ còn gặp lại Cô ta sẽ thắng được Tống Như Chờ cô ta mang theo người đại diện Rời khỏi tầng bộ Unix Người đại diện tức giận bất bình Cô ta là thứ gì Dám sành lên hợp đồng mà Long Đảng muốn Không biết xấu hổ Được rồi Còn ngại mất mặt không đủ sao? Trong lòng Trương Y Lâm biết rõ Do xe nói không sai Cô ta đúng là đã thua Tôi đang lo cho cô đây Không lấy được hợp đồng này Thì về ăn nói thế nào đây? Người đại diện hơi nhức đầu mà xoay xoay di động Thua bởi hải thị thì không sao Nhưng đối thủ của cô là Tống Như Một diễn viên nhỏ vừa ký hợp đồng mà thôi Chuyển ra sẽ bị người ta cười Chuyện đã thành vậy rồi Cô muốn tôi làm thế nào? Không, chỉ cần cô ta chưa ký hợp đồng Cô chưa coi là thua Hai người nhiều lắm chỉ ngang tải ngang sức Người đại diện nhỏ giọng nói Chưa nghi lâm dừng bước chân lại Nhìn về phía người đại diện bên cạnh Bây giờ còn có cách nào cản cô ta Tống như không phải là người cô đe dọa hai câu Thì ngoan ngoãn rời đi Cái đó chờ chắc Tôi nghe nói Hải Thụy Vẫn chưa công khai thân phận người đại diện của cô ta Có lẽ căn bản không coi trọng cô ta mấy Tôi trở về tra xét một hồi Khẳng định còn cơ hội xoay chuyển Trường Y Lâm nghe xong lời này thì như có cân nhắc mà lên xe. Người đại diện nói không sai với địa vị bây giờ của cô mà bại bởi Tống Như đúng là quá khó coi. Hơn nữa chuyện lần này nếu chuyển ra, không, Long đẳng không thể thua Đại Thiên. Nhưng các cô hoàn toàn không ngờ người đại diện thần bí kia của Tống Như đã sớm nghĩ đến mọi chuyện. Anh ngồi trong văn phòng của giám đốc Đại Thiên mà lại có thể nắm toàn cục trong tay. Nhận được tin Tống Như đã ký hợp đồng với Unix, anh lập tức cho bộ phận công quan công khai tin tốt này. Tống Như trở thành người phát ngôn năm tiếp theo của Unix. Người đại diện của Trương Y Lâm còn chưa trao được gì thì đã thua. Nhìn thấy thông báo này được công bố, Tổng Giám đốc Long Đẳng trực tiếp liên lạc với Trương Y Lâm, hỏi cô ta rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại nhường cơ hội tới tay cho Tống Như? Theo cái nhìn của họ, Tống Như căn bản không thể thắng nổi Trương Y Lâm. Trương Y Lâm cầm điện thoại im lặng Cô ta không biết nên biện giải thế nào Người đại diện bên cạnh thì nổi trận lôi đỉnh Cảm thấy đại thiên hoàn toàn là cố ý kiếm chuyện Cố tình để một người mới tái xuất như Tống Như Ra sành hợp đồng với Trương Y Lâm Cũng là vì muốn đối nghịch với Long Đẳng Cả giới showbiz đều lan truyền tin này Tống Như cướp đi hợp đồng của Trương Y Lâm Sau này mà kệ cô ta làm cái gì Cũng sẽ bị báo chí và phóng viên Nhìn chăm chăm Cho nên họ phải bỏ qua kế hoạch ban đầu Hơn nữa khẩn cầu Tống Như Có thể thuận lợi hoàn thành quay chụp Nếu không Một khi xảy ra bất cứ vấn đề gì Cũng sẽ bị chút hết lên đầu Trương Y Lâm Y Lâm Tôi còn chưa tra được thân phận người đại diện của Tống Như Cô ta rất buồn sầu Cô ta đã vận dụng mọi quan hệ trong nghề Nhưng độ bảo mật của Đại Thiên quá tốt Căn bản Không thấy chỗ có thể chen vào Trương Y Lâm nghe được những lời này Thì bất đắc sĩ cười cười Xem ra Cô ta tìm được một ông chủ tốt Chỉ dựa vào điểm này Chương Nghi Lâm đã có thể xác định Hợp đồng lần này cô ta không có biện pháp sảnh nữa Sắp xếp một chút Chúng ta lập tức về nước Người đại diện hung tợn bất bình lên tiếng Cô ta càng thêm tò mò Về người đại diện của Tống Như Rốt cuộc là ai Có thể hạ một nước cờ tuyệt đến vậy Đại thiên có người đại diện lợi hại Cũng không lạ gì Lạ là cao tầng lãnh đạo của họ suy nghĩ thế nào Vậy mà đem đại diện lợi hại như vậy cho Tống Như, chẳng lẽ bước tiếp theo bọn họ muốn tập trung lăng xê cho Tống Như? Bên kia, Tống Như cũng đang cân nhắc vấn đề này. Có thể cảm giác được, người đại diện này tuy thần bí, hơn nữa thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, nhưng hình như anh ở ngay bên cạnh cô, mỗi giờ mỗi phút đều biết được tâm tình động thái của cô, nếu chỉ dựa vào dịch ngẫm ngầm chườn lời thì không làm trâu chảy được như thế. Như vậy Khả năng duy nhất chính là người này rất hiểu cô, trừ anh ra lại có thể là ai chứ? Cô nghĩ đến trước kia Dương Gia Cửu đã từng đề cập, nhưng lúc ấy cô không để trong lòng, bây giờ nhìn lại, hình như anh đã sớm dự đoán được hôm nay. Zick, người đại diện thần bí này còn không chịu lộ diện ra, ngay cả phóng viên cũng không tìm ra tin tức về anh ta. Trị Hi để tờ báo qua một bên, tìm tòi mà hỏi, nếu người này cố ý đánh lạc hướng tầm mắt bên ngoài, Để giúp Tống như xử lý vấn đề Chị Hy có thể lý giải Nhưng cả các cô cũng không biết thân phận của anh Thì rất kỳ lạ Dích do dự nhìn Tống như Lại cảm thấy hình như cô không hiếu kỳ như chị Hy Anh ta lung túng cười Bên anh ta đúng là có việc đổ xuất Cho nên mới không thể đến đây Tin tôi đi Anh ta là một người đại diện cực kỳ xuất sắc Năng lực xuất chúng Dích nói xong thì lấy di động ra Xem giờ chuyến bay rồi bảo Công việc của tôi đã xong Đêm nay phải bay về nước. Chị Hi nhìn về phía Tống Như quay đầu lại nói, "Nhanh vậy, không thể nán lại thêm 2 ngày sao? Tôi có rất nhiều việc đang chờ trở về xử lý mà." Rích buông tay, tỏ vẻ hết sức bận rộn. Nhưng trước lúc đó anh ta can bản, không nhận được thông báo khẩn cấp gì. "Vậy được rồi." Chị Hy vừa nói vừa uống hết thuốc của đợt này, vị đắng chát vừa tiến vào khoang miệng, cuối lập tức không nhịn được cau mày, lại buồn bực. Hớp một mồm nước to Nhưng mà cô vẫn thích mang bệnh tật đi làm việc Vẫn sớm nên tìm một người đàn ông Có thể chăm sóc cho cô thật tốt Anh rảnh rỗi vậy à Đi nhanh đi Chị Hy lườm dích một cái Bảo anh ta mau mau đi Thật ra dích là một người có khả năng Lại giỏi về nhìn mặt đoán ý Chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi Mà anh ta đã thăm dò được phong cách Và thói quen làm việc của chị Hy và Tống Như Làm việc với người như anh ta Không thể nói không phải là chuyện tốt Dích cực đầu mỉm cười Vậy tôi đi về trước Có chuyện gì thì liên lạc sau Anh ta thật hy vọng Sẽ không tiếp thêm cuộc gọi khẩn cấp nào bên này nữa Nói xong Dích đã xách vali rời khỏi khách sạn Chị Hy từ cửa sổ Nhìn anh ta đi xa buồn bực nói Không hỏi được gì từ miệng anh ta Em nói xem anh ta thật sự không biết Hay là cố ý giả bộ Tống như từ trên giường ngồi dậy Không biết Vậy em có thể đoán được thân phận Người đại diện của em bây giờ không Chị cảm giác em có vẻ như là đã biết rồi Lẽ nào anh ấy Tại lén lút liên hệ với em Chị Hy đột nhiên cảm giác thấy Tống như ngày hôm nay biểu diễn vô cùng bình tĩnh Cô tò mò tiến lên trước hỏi Có lẽ là đoán được Tống như cầm lấy bình nước nóng Lại rót cho chị Hy một cốc nước nóng Bây giờ chỉ có hai người các cô Ở nước ngoài Đương nhiên là phải chăm sóc nhau Bằng không thì cô sợ sau khi về nước Trần Viễn sẽ trách cô Là ai? Chị cảm thấy xa cửu sẽ phái ai Tới làm người đại diện cho em Tống như đem cốc nước nhét vào trong tay chị Hy Uống nhiều nước nóng mới tốt Chị Hy nhú mày Vừa nâng cốc nước nóng vừa cân nhắc Phải là một người có năng lực quản lý xuất sắc Và khả năng phối hợp Hơn nữa còn phải có rất nhiều mối quan hệ Ở trong giới diễn viên Cộng với tâm nhìn đặc biệt Có thể hoàn toàn thấy trước con đường phát triển sau này của em Chị Hy nghĩ ngợi từng cái Từng cái một Cho nên câu trả lời sẽ là ai Tống như mỉm cười nhìn cô Chị Hy hít sâu một hơi Nói ra ba chữ Là anh ấy Tống như đồng ý nhẹ gật đầu Cái này cũng là đáp án duy nhất cô có thể nghĩ đến Ngoài anh ấy Không có bất cứ người nào có thể thỏa mãn đủ tất cả các yêu cầu này Chị hi ngờ ngác cầm lấy cốc nước Nhưng mà vì vừa mới phản ứng lại Trực tiếp bị sặc mãnh liệt ho khan Rồi lại kích động vạn phần Đây chính là một cái tin tức động trời Boss lớn Lại tự mình làm người đại diện cho em Không trách Đến cả dích cũng không dám nói cho chúng ta thân phận của anh ấy Tống như đè lại kích động sắp ngày lên của chị Hy Đúng vậy Trước đây anh ấy cũng đã từng nói tới Chỉ là em không nghĩ tới anh ấy đã bắt đầu hành động Thật ra nếu dương ra cửu Thật sự làm người đại diện của cô Đây sẽ là một chuyện không thể tốt hơn Chỉ là cô vẫn cảm thấy công việc của Đại Thiên Đã đủ làm anh bận bịu Lại còn muốn anh phân tâm giúp cô Cùng cô chạy đông chạy tây Tống như sẽ đau lòng Cô không muốn lại nhìn thấy anh vì công việc Mà mệt đến ngã xuống Quá tốt rồi Sau này chị có thể thật sự yên tâm Chị Hy cảm khái nói Toàn bộ giới diễn viên này chữ em ra Còn có ai có thể khiến cho anh ấy Hạ mình đi làm người đại diện Nếu như tin tức này chuyển đi Chỉ sợ trong giới nhất định sẽ nổi lên một trận bão tát Đối với Dương Gia Cửu mà nói Tống như là chân bảo độc nhất vô nhị trên thế giới này Anh ấy sao có thể cam lòng để cho người khác quản lý vợ yêu của mình Đương nhiên muốn mọi lúc mọi nơi đặt cô trong lòng bàn tay Chị cảm thấy có ổn không? Tống như khổ tâm lắc đầu Em cũng không muốn như vậy Không phải không hy vọng cùng anh sớm chiều ở chung Mà là vì quá lo lắng cho thân thể của anh ấy Chị Hy nghe vậy chừng mắt nhìn Cô ấy có thể hiểu suy nghĩ lúc này của Tống Như Sau khi kích động qua đi Cô ấy thu hổ nụ cười Em phải tin tưởng anh ấy Nếu Boss đã bố trí công việc như vậy Liền nói rõ anh ấy có thể điều chỉnh thời gian hợp lý Hơn nữa Có anh ở bên cạnh em Khi làm việc Em cũng sẽ càng an tâm nha Tống Như đừng nghĩ nhiều như thế Bây giờ em cần nhất Chính là một người đại diện có thể bảo vệ em Boss tại mỗi phương diện đều ưu tú như vậy đương nhiên là người tốt nhất có thể chọn các em là vợ chồng trong công việc lại là cộng sự quả thực không thể hoàn mỹ hơn lần này hợp đồng là người phát ngôn cho unix có thể thuận lợi ký kết thành công cũng phải quy công cho b nha những chuyện này chuyện cũng có thể chứng minh anh ấy chính là ứng cử viên là người đại diện tốt nhất nếu như em lo lắng cho thân thể của anh ấy vừa vặn nếu như anh ấy luôn ở bên cạnh em Vậy thì em có thể giám sát anh ấy ăn cơm ngủ nghỉ nha thật tốt mà lời nói của chị Hy khiến cho Tống như rơi vào bên trong trầm tư chuyện xài đến quá nhanh cô không kịp lo lắng nhiều Dương gia cửu đương nhiên là người đại diện tốt nhất trên thế giới này cô chỉ là có chút lo lắng ngoại chúng đối với tin tức này sẽ phản ứng ra làm sao bên cạnh đó còn là sức khỏe của Dương gia cửu theo công tác quay chủ quảng cáo của unix được triển khai Tống như không có quá nhiều thời gian để xoắn xứ chuyện này nữa Cô nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực và tinh lực để đối mặt với hành trình lần này Bởi vì quay cùng cô là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình siêu nóng bỏng nước Pháp Sau 5 giờ quay liên tiếp, thể lực của cô rõ ràng không thể theo kịp Chị Hy vẫn luôn cầm thức ăn và nước uống ở bên cạnh sốt ruột chờ đợi Loại công việc cường độ cao này không có khả năng bởi vì bất cứ ai mà ngừng lại bởi vì tất cả mọi người đều sống nhau, phải kiên trì chịu đựng. Chị Hy là một người trợ lý, cũng chỉ có thể làm tốt công việc hậu cần của mình. Cái khác, cô cũng không thể ra sức. Ngoài ba vị phát ngôn viên chính, còn có một vài người mẫu cũng tới tham gia quay chụp Chỉ cần có người phạm sai lầm, sẽ liên lụy tất cả mọi người phải bắt đầu lại từ đầu. Cái này vô hình chung, liền gia tăng độ khó và thời gian của công việc quay chụp Mãi mới chờ đến lúc được nghỉ ngơi, Chị Hy lập tức đưa nước cho Tống Như Em có ổn không? Có muốn chị suy nghĩ biện pháp một chút hay không thế? Mặc kệ có thể làm ra cái gì Chỉ cần có thể tạm thời giảm bớt vấn đề tiêu hoang thể lực của Tống Như là tốt rồi Em vẫn có thể kiên trì Tống Như cố gắng chấn định lại Coi như muốn đuổi kịp tiến độ Cũng không thể quay như vậy nha Chị xem những người khác Đã sớm không chịu đựng được Chị Hy nhỏ giọng oán giận Ở sau màn che cách đó không xa có một người mẫu nữ trực tiếp té xỉu. Tình huống này rất phổ biến, Tống Như cười cười đem thảm lông một lần nữa nhét lại vào trong tay chị Hi. Ngay vào lúc này, nhân viên công tác hô lên, "Đến, kết thúc nghỉ ngơi, lại bắt đầu lại từ đầu." Chị Hi đau lòng nhìn Tống Như, cô phải liên tục di chuyển trên đôi giày cao gót như vậy sẽ có bao nhiêu mệt mỏi. "Sao vậy? Trước đây em vẫn hay quay như vậy nha, không thể bởi vì em ký hợp đồng với Đại Thiên." Bởi vì đứa anh ấy nuông chiều Mà thay đổi sự thực em là một diễn viên Em cần phải có trách nhiệm với công việc của mình Tống Như Trấn An nói với chị Hy Đau khổ và mệt mỏi Trước đây cô phải chịu đựng Lại không chỉ có những chuyện này Trong lúc Tống Như xoay người Chuẩn bị bổ sung lại trang điểm Để bắt đầu quay lại từ đầu Một bóng người cao lớn xuất hiện ở sau lưng cô Dùng sức kéo mạnh cô một cái Tống Như liền xoay người Pha vào trong một lồng ngực rắn giỏi Chiếc áo tràng tối màu lập tức tụ lại trên người cô, cái khí tức và nhiệt độ quen thuộc này, trái tim của Tống Như lại nhảy lên một cái, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dương Gia Cửu đang cau mày chăm chú nhìn cô. Cô không phải đang nằm mơ chứ? Trì Hy cũng sợ ngây người, những người khác ở sân bãi quay chụp cũng sững sờ nhìn về nơi này. Bởi vì bên ngoài và khí thế của người đàn ông này, thực sự làm cho người ta thán phục. Anh ngẩng cao đầu, cánh tay vẫn luôn ôm Tống Như khẽ rủng sức để cho cô ngồi xuống chỗ ngồi cạnh bên nghỉ ngơi. Có rất nhiều người đều cho rằng anh cũng là minh tinh, hơn nữa còn là ngôi sao hàng đầu, người bình thường làm sao có khả năng khí tráng như vậy. Tống Như muốn mở miệng nói gì đó, lại bị một ánh mắt của Dương Gia Cửu ngoan lại. Con người của anh hiện giờ ánh sáng như đá quý, tống như không thể làm gì khác hơn là nghe lời, nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo ý tứ của anh ngồi xuống. Chị Hi ở bên cạnh nhẹ nhàng lên một thủ thế Bối lớn đến rồi, chuyện có khả năng chuyển biến tốt. Sư gia cửu trong ánh mắt chấn động của mọi người, đi tới chỗ nhân viên quay phim nói, "Trong hợp đồng viết rõ ràng thời gian công tác của Tống Như, bây giờ đã vượt quá hơn 4 giờ, các anh làm đã trái với hợp đồng." Nhiếp ảnh gia ngẩn ra. Thật sự là bọn họ vì đuổi kịp tiến độ, cưỡng chế yêu cầu diễn viên và các người mẫu phải quay chụp quá tải, nhưng những người khác đều không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Cho nên nhiếp ảnh ra hoàn toàn Không sợ lời của Dương Gia Cửu Mọi người đều đang quay Cũng không phải chỉ có một mình cuối tăng ca Nghệ sĩ của người khác như thế nào tôi mặc kệ Nhưng Tống Như không thể làm việc như vậy Tôi yêu cầu chấp hành theo hợp đồng Dương Gia Cửu xoay người đi tới chỗ Tống Như Nhẹ nhàng nâng cô dậy Đi thôi Tống Như gật đầu Nhưng mà lúc vừa muốn hành động Một cái chân đau đến đứng không vững Cô chỉ có thể dựa vào Dương Gia Cửu Cố gắng miễn cưỡng đứng lên Xem ra cần nghỉ ngơi một chút Mới có thể tiếp tục Dương Gia Cửu trực tiếp ôm lấy cô Đẩy cửa sân bãi quay chụp đi ra ngoài Để lại nhiếp ảnh ra ở phía sau truy hỏi Anh ta đến cùng là ai? Sao anh có thể ở trường quay phim đem người mang đi? Buổi sáng lúc Tống Như tới chụp ảnh Chỉ dẫn theo một trợ lý và mấy người vệ sĩ Bọn họ từ trước tới giờ Chưa từng gặp qua người đàn ông này Người đại diện của cô ấy Chị Hi ở phía sau mang theo bình nước và quần áo Đắc ý nở nụ cười Lần này được rồi Tống như đã có người che chở Bắt nạt vợ yêu của Dương Gia Cửu Còn bị anh nhìn thấy tại chỗ Anh ấy không ở chỗ này bạo phát Đã là rất nể tình rồi Xem ra Dương Gia Cửu quả thực lúc nào Cũng quan tâm tới tình huống bên này Tuy rằng lúc ký hợp đồng anh không có mặt Thế nhưng bất kỳ chi tiết nhỏ nào Đều chạy không thoát khỏi ánh mắt của anh Tống Như bị anh ôm vào trong xe, nhìn thấy anh vẫn luôn lạnh mặt, đưa tay kèm vào khoác tây phục của anh. Người đại diện Gia Cửu nhìn vẻ mặt của cô mệt mỏi không chịu nổi, không có cách nào tức giận, nhưng giọng nói vẫn áp suất thấp trả lời một câu. "Vâng, cô Tống." Khi ở trong nhà, anh trước giờ sẽ không gọi cô như vậy, xem ra bây giờ thuộc về thời gian làm việc của anh ấy, đương nhiên muốn phân rõ công và tư. Bây giờ quay chụp đã kết thúc. Ngươi đại diện Dương ta làm đi." Dương Gia Cửu mặc dù vẫn còn tức giận, bởi vì anh thật không có cách nào đối với cô nổi nóng, anh sao bất luận người nào còn đau lòng cô. Sau khi về khách sạn, Dương Gia Cửu trực tiếp dẫn Tống Như đi vào phòng, sau đó si sao đặt cô trên tường bắt đầu hôn. Chờ hai người bắt đầu hô hấp không thông, anh mới buông lòng tay ra, anh đem Tống Như ôm lên trên giường, giúp cô cởi áo khoác, cởi giày. Động tác mềm mại mà cẩn thận Lúc nhìn thấy Tống Như Bởi vì trải qua mấy ngày bôn ba và đau dạ dày Mà gầy hốc hát đi Anh thở dài Em vẫn luôn không chăm sóc tốt chính mình Tống Như dịu dàng cười Đầu dựa vào ở trên vai anh Em biết rõ không có anh ở bên cạnh Tại sao còn phải bị chói buộc Bởi yêu cầu công việc quá mức này Bọn họ thật sự quá đáng Ý cười của Tống Như càng sâu Cô đưa tay vây quay eo anh Em thật sự suýt chút nữa không kiên trì được Choáng váng đầu Hơn nữa trong dạ dày cũng không thoải mái Nhưng em biết anh sẽ đến cứu em Giống như thần bảo hộ của em vậy Bất luận chân trời góc biển Bất luận cô ở nơi nào Chỉ cần lúc cô khó khăn Anh sẽ lại đột nhiên xuất hiện Dương Gia cửu thực sự không có bất kỳ biện pháp nào với cô Không một tiếng động ôm cô vào trong ngực Anh cũng sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh Anh sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt cô Nếu em nói điều gì đó ở nơi công cộng Không chỉ có nhiếp ảnh xa kia tiến thoái lưỡng nan Cũng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Unix Hơn nữa Ai cũng không có cách nào dự đoán được chi tiết công việc Khi tiến hành Cũng không đoán được nhiếp ảnh xa vào mấy người mẫu kia Sẽ làm cái gì với tôi Anh không ở đây Em trước tiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn Người đại diện Dương vừa đến Đã mặt lạnh tức giận như vậy Khiến cho em thật là không quen Anh có thể tan tầm trước hay không Đem chồng của em trả lại cho em nha." Dương Gia Cử nhẹ nhàng thở dài, "Trời anh tức giận à? Trừ em ra, tôi còn có người nào có thể làm anh tức giận." Đương nhiên không có, Tống Như nhẹ nhàng cười, đầu tựa ở trong lòng người của anh. "Em muốn ăn một cái gì đó." Dương Gia Cử biết cô thật sự mệt mỏi, sau khi dẫn cô đi ăn lại cùng cô tắm rửa sạch sẽ. "Được rồi, em nghỉ ngơi thật tốt đi. Anh làm việc ở phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh vừa giúp Tống Như dáp kín mền vừa dặn dò. Tống Như vừa nghe vừa kéo tay anh lại. Anh không ở cùng phòng với em à? Bây giờ công việc của tôi là quản lý cô. Cô Tống. Dương Cửu mỉm cười tắt đèn, rời đi Tống Như gian phòng. Tống Như nghe tiếng bước chân rời đi của anh, khóe miệng khẽ dương lên, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, công việc bắt đầu từ 9 giờ sáng. Nhưng hơn 6 giờ cô đã dậy Bảo chị Hy chuẩn bị bữa sáng Cô lặng lẽ đi vào trong phòng sách Dương Gia Cửu ở bên cạnh Nhìn thấy trên ghế salon Có áo sơ mi và âu phục Đau lòng anh một đường bôn ba Gión xén đem quần áo thu thập xong Lại đem bữa sáng tiến vào Sau khi chuẩn bị kỹ cả những thứ này Cô mới tiến vào bên trong chăn lớn trên giường Dương Gia Cửu trực tiếp xoay người ôm lấy cô Còn nắm lấy tay nhỏ đang lộn rộn của cô Tống như cười hôn chán anh một cái Em đã để bữa sáng ở trên bàn Anh mau dậy ăn sáng đi Ngày hôm nay anh cứ trong phòng nghỉ ngơi đi Có chị Hy theo em tới địa điểm quay chụp là được Không được Dương gia cửu môi mỏng hé mở Nhẹ nhàng nói ra hai chữ Tống như nằm ở trong lồng ngực của anh Cũng không nhiều lời Không gọi anh tại sao à Em tin tưởng vào quyết định của anh Chỉ cần là chuyện anh nói Em đều sẽ đồng ý toàn bộ Tống Như đồng ý ở trước mặt là một cô vợ nghe lời, cũng sẽ nguyện ý là một người nghệ sĩ phối hợp. Chỉ cần anh ở bên, cô liền không sợ bất kỳ mưa gió nào trên thế giới này. Ở trong cái vòng này, không có người đại diện nào càng xuất sắc hơn so với anh, cho nên em sẽ không nghi vấn quyết định của anh, bởi vì có anh em càng thêm tự tin, là người giúp em đi được tới bước này, em đồng ý nắm tay anh cùng nhau hạnh phúc tiếp tục đi. Xương Gia Cửu mở mắt ra, Nắm chặt tay cô, môi khẽ hôn, đôi khi niềm tin giữa các cặp đôi quan trọng hơn bất cứ điều gì. Bọn họ cùng nhau rời giường, tống như lại có chút thẹn thùng nhìn anh rời giường mặc quần áo. Bởi vì Dương Gia Cửu vẫn luôn có thói quen ngủ không mặc quần áo, đến khi ra ngoài lại giống như thường ngày. Anh nhìn tống như ở bên cạnh e thẹn, nhìn nhiều lần như vậy vẫn chưa quen. Chỉ sợ cả đời này đều không quen được bởi vì quá đẹp rồi. Tống Như đứng dậy thay anh đi chuẩn bị nước tắm, mấy lời cô nói đều là sự thực. Dương Gia Cửu nở lên nụ cười, đi vào phòng tắm, công việc đều đã được sắp xếp, trước 9 giờ các cô đã đến địa điểm quay chụp. Sau khi Tống Như tiến vào phòng hóa trang bắt đầu trang điểm thay quần áo, so với ngày hôm qua, bầu không khí hôm nay rõ ràng không giống, có lẽ là bởi vì Dương Gia Cửu đang đứng ở bên cạnh cô. Ngay cả chuyên gia trang điểm trong lúc trang điểm đều cẩn thận đánh giá mấy lần sắc mặt của Dương Gia Cửu. Cái khí chất lạnh ngạo đàn ông này chỉ có khi đối mặt với Tống Như thì mới thay đổi, sẽ lộ ra nụ cười nhu hòa, sự quan tâm và chăm sóc của anh chỉ dành cho một mình cô ấy. Ở trước mặt người xa lạ khác, anh tuyệt đối là một vương giả, không cho người tiếp cận. Một người đàn ông chỉ có thể ngước nhìn, lẽ nào thật sự là người đại diện của Tống Như? Tôi cảm thấy giá trị nhan sắc của anh ta Càng thích hợp là minh tinh Các cô nói xem Anh ấy đã có bạn gái hay chưa Có muốn tới hỏi số điện thoại hay không nha Nhân viên công tác xung quanh Xỉ xà bàn tán Thậm chí muốn tới gần nói chuyện với anh Muốn hỏi số điện thoại Hoặc là phương thức liên lạc Chỉ là không chờ các cô mở miệng Dương gia cửu đã dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng Nghiêm nghị đáp lại các cô Chị Hy đứng ở bên cạnh Vui vẻ không nhịn được Có bút lớn Sẽ không có ai dám xem nhẹ tống như Ở trong quá trình tống như quay chụp Dương gia Cửu cũng dành thời gian Để thực hiện một vài cuộc gọi Giải quyết một số công việc hàng ngày Tới gần lúc công việc của ngày hôm nay kết thúc Kiều Sâm và một số giám đốc điều hành Cấp cao khác của UNIC Cùng nhau đến địa điểm quay chụp Để hỏi về tiến độ công việc Ngay khi họ bước vào liền bị Dương gia Cửu đang ngồi ở khu nghỉ ngơi Hấp dẫn ánh mắt Quảng cáo quay chụp của bọn họ lần này Không có mời mẫu nam Vị kia là Kiều Sâm hỏi trợ lý, anh ta cảm thấy có vẻ như đã gặp người này ở đâu. Sự phong độ và tướng mạo này không phải là nhân vật có thể nhìn thấy ở nơi như vậy. Anh ta là Tổng Giám đốc Tổng đoàn Đại Thiên, Dương Gia Cửu. Trợ lý nhỏ giọng trả lời. Kiều Sâm nhẹ gật đầu, nhưng mà một giây sau, anh nhớ tới cú điện thoại khiến cho mình thay đổi quyết định lần trước. Chính là đến từ văn phòng Tổng Giám đốc Đại Thiên. Lẽ nào, anh ta không dám thất lễ, lập tức tiến lên chủ động chào hỏi với Dương Gia Cửu. Tổng giám đốc Dương, xin chào ngài. Xin chào, ngài Kiều Sâm. Ngài Dương là vì Tống Như nên mới đến." Kiều Sâm mỉm cười hỏi. "Vâng, Tống Như nhà tôi còn cần các anh quan tâm nhiều." Tống Như vô cùng ưu tú, Kiều Sâm cũng không keo kiệt khích lệ và tán đồng đối với Tống Như. Dương Gia Cửu nhìn về phía Tống Như đang chuẩn bị trước màn ảnh nói, "Đáng tiếc ngày hôm qua cô ấy làm việc quá độ, sẽ đến ngày hôm nay Trạng thái không tốt lắm Đôi khi áp lực vừa phải Mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất Kiều Sâm vừa nghe lời này Lập tức hiểu ý tứ của Dương Gia Cửu Tổng giám đốc Dương yên tâm Tình hướng như thế sẽ không xuất hiện lần nữa Unix sẽ đảm bảo cô ấy Có được tâm tình thoải mái nhất Để tiếp tục thực hiện quay chụp Kiều Sâm nhìn thấy Dương Gia Cửu Nhẹ gật đầu Thở vào nhẹ nhõm Anh ta cuối cùng lựa chọn Tống Như làm người phát ngôn Quả là một cái quyết định chính xác Tuy rằng Tống Như nhìn qua không có bất kỳ bối cảnh gì nhưng có thể làm cho Dương Gia Cửu làm người đại diện. Trong cái vòng này chỉ sợ có một mình cô ấy. Phần vinh quang và may mắn này không phải ai cũng có thể có. Trong tương lai nữ minh tinh này tiền đồ nhất định không thể đo lường. Toàn bộ đại thiên chính là chỗ dựa cho cô ấy. Không biết Tổng Giám đốc Dương đêm nay có kế hoạch gì hay chưa? Có thể cùng nhau đi ăn tối hay không? Bây giờ còn chưa có kế hoạch. Không biết Ngài Kiều Sâm có đề ý tới việc tôi dẫn bạn gái theo cùng không? Dương Gia Cử mỉm cười trả lời, ánh mắt của anh từ đầu đến giờ vẫn dịu dàng nhìn trong Trúc Tống Như. Kiều Sâm cười đồng ý, lập tức để cho trợ lý đi sắp xếp. Nhưng mà có một chuyện xảy ra đã thay đổi sắp xếp tối hôm đó. Một vụ bê bối tai tiếng lớn được tiết lộ trong ngành công nghiệp giải trí trong nước, nữ diễn viên nổi tiếng thượng quan lệ bị phơi bày cùng một người đàn ông thần bí ở chung nhiều năm. Cũng đã từng vì anh ta mà xảy thai hai lần Thậm chí đối với cô còn có xu hướng bạo lực gia đình Cô phóng viên đã chụp được ảnh thượng quan lệ Bị đưa vào phòng cấp cứu Trận bão táp này đột nhiên xuất hiện Bao phủ toàn bộ giới diễn viên Sau khi Tống Như nhìn thấy tin tức Lập tức nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Thượng quan lệ nói chuyện với cô Đừng công khai mối quan hệ của các em Tại sao cô ấy lại đột nhiên nói chuyện như vậy cuối rơi vào bê bối bạo lực gia đình và sảy thai, mà tư liệu vỡ tan của đối phương cũng tương đối hỗn loạn, thậm chí có phóng viên còn tung ra tin tức người đàn ông này đã có tiền án. Một đại minh tinh ngàn nắp xinh đẹp sao lại cùng với loại đàn ông này ở cùng một chỗ vậy? Phòng quan hệ công chúng của Đại Thiên lập tức triển khai hành động đáp trả, nhưng bởi vì tin tức này quá bùng nổ, vẫn gây nên phong ba không nhỏ. Thậm chí còn có người đem cái bột nước bản này dậu lên người tống như Nói cô ký hợp đồng với công ty nào Thì công ty đấy đều gặp chuyện Olex chính là một dẫn chứng tốt nhất Nói bậy Chị Hì tức giận đến không chịu nổi Không tiếp tục xem những tin tức vô quan cứ kia Tống như Ngồi bên cạnh trên ghế salon Một lòng lo lắng cho tình huống của thượng quan lệ Trải qua chuyện như vậy Cô bây giờ nhất định rất tồi tệ Dương Gia Cửu Đang tổ chức một cuộc họp video Với quản lý cấp cao Và giám đốc điều hành Phòng quan hệ công chúng của Đại Thiên Ở phòng bên cạnh Cố gắng tìm ra phương án giải quyết tốt nhất Trong thời gian ngắn nhất khống chế lại chuyện tiếp tục phát triển Chỉ là con như bọn họ Động tác đã rất nhanh Nhưng sự cố này đã ảnh hưởng Không thể đảo ngược đến uy tín của thượng quan lệ Tống như nghĩ đi nghĩ lại Về hồi ức buổi tối hôm đó Nhớ về vẻ mặt của quan lệ Bỗng nhiên bắt đầu sợ sệt Đợi tới khi cô và Dương ra Cửu công khai quan hệ Cô có thể chịu đựng bão táp trong giới diễn viên hay không? Tống Như từ chỗ cuộc dịch hỏi phương thức liên lạc với thượng quan lệ. Sau khi giao dự, bấm số điện thoại gọi tới. Cô cho rằng thượng quan lệ sẽ không nhận, lại không nghĩ rằng cuộc gọi được kết nối. Là em, Tống Như. Cô chủ động biểu lộ thân phận. Chị biết, thượng quan lệ giọng mũi rất nặng. Vừa nghe liền biết là đã khóc rất lâu. Giọng nói của cô tuy rằng thống khổ, nhưng không có triệt để tuyệt vọng. Em vừa đọc tin tức, chị có ổn không? Thượng quan lệ trầm mặc mấy giây, chị vẫn luôn bị phóng viên bám đuôi, một nữ minh tinh quốc tế và một người đàn ông phinh hướng có bạo lực ở chung, tin tức như vậy, có người nào chịu bỏ qua chứ? Đoàn chỉ đã quen biết nhau rất nhiều năm, trước khi chị xuất đạo, điều kiện gia đình không tốt, còn thiếu nợ rất nhiều, anh ta đã tìm ra cách để chị kiếm tiền. Anh ta đã tiêu tiền để mở ra các mối quan hệ và đào tạo tôi trở thành một ngôi sao. Vừa bắt đầu Chị còn nghĩ cuộc sống của mình rốt cuộc có thể trở nên hạnh phúc Thế nhưng theo thời gian Khi sự nghiệp của chị ngày càng tốt Tiền kiếm được ngày càng nhiều Anh ta cũng bắt đầu thay đổi Anh ta cùng nữ diễn viên khác lên giường Bị chị bắt được ngay tại trận Chị rất đau khổ Nhưng chị không nỡ chia tay Sau đó nữ diễn viên kia xảy ra chuyện Anh ta lại cho rằng chuyện là do chị làm Sau đấy tình cảm giữa bọn chị liền triệt để vỡ tan Chị vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn cho nhà, cho anh ta tiền Nhưng anh ta trước giờ cũng đều biết thỏa mãn Mãi đến tận khi anh ta bắt đầu động thủ đánh chị Chị mới tỉnh ngộ, chị mới nhận ra rằng mình đang mơ Sau khi chị xảy thai, chị thực sự không muốn sống nữa Chính người đại diện bây giờ của chị đã tìm thấy và cứu chị chỉ là người kia đã sớm hoàn toàn thay đổi Anh ta hận chị vì chị không tiếp tục cung cấp tiền cho anh ta Cho nên anh ta cố tình công khai quan hệ của bọn chị, ảnh cũng là tự anh ta cung cấp cho phóng viên của Long Đằng. Những năm qua, cô cực khổ ẩn giấu thì có ích lợi gì, người đàn ông kia đáp lại một cái đủ để phá hủy toàn bộ nhân sinh của cô. Tống Như nghe được những lời này, không kìm nén được sự tức giận. Là một minh tinh, thượng quan lệ đã làm tất cả những gì có thể, cô đã rất cố gắng, là thủ đoạn của người đàn ông kia quá hèn hạ. Cô siết chặt điện thoại, So với sự vô sỉ của Bùi Lọc Phong Người đàn ông này càng ti tiện hơn Cảm ơn cô đã nghe tôi nói nhiều như vậy Sau khi nói ra Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi Tống như cũng không biết vì sao Thượng quan lệ lại tự nguyện nói với cô điều này Có lẽ là vì các cô đều có chung tiếng nói Và một số đều hối tiếc Tôi sẽ rời khỏi đại thiên Tôi không muốn liên lụy đến người khác Tôi biết những tin tức kia Cũng ảnh hưởng đến cô Tôi thực sự đã đi đến bước đường cùng Không chắc chắn sẽ còn có cơ hội Đại thiên sẽ không từ bỏ cô Cho nên cô cũng không thể từ bỏ chính mình Tống như sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột Cô hết sức khuyên nhủ Tôi cũng từng gặp phải đủ lời đồn đại nhảm nhí Nhưng sau đó tôi đã gặp được gia cửu Tôi tin rằng chỉ cần cô kiên trì vượt qua khoảng thời gian này Cô chắc chắn có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình Đừng bỏ cuộc Thượng quan lệ nhẹ nhàng cúp điện thoại Không để lại câu trả lời nào Nhìn màn hình điện thoại tối đi Tâm trạng của Tống Như cũng đặc biệt chán nản Những tính toán âm mưu trong vòng tròn này Khiến cô cảm thấy sợ hãi Vì sao bản chất con người lại có thể trở thành như vậy Sau khi Dương Gia Cửu kết thúc cuộc họp Anh thấy Tống Như ngẩn người Ngồi bên cửa sổ Anh bước tới Thấy sắc mặt cô tái nhợt liền cúi xuống trước mặt cô khẽ hỏi Đã xảy ra chuyện gì Tống Như nhìn khuôn mặt Dương Gia Cửu Rồi đưa tay ôm chầm lấy anh thượng quan lệ nói với em, người đã phản bội cô ấy là người đàn ông cô ấy vẫn luôn giữ bên mình. Sau khi cô nói ra những lời này, Dư Gia Cử liền hiểu lý do khiến cô sợ hãi. Anh lập tức nâng mặt cô lên, thăm tình hôn lên môi cô. Tống Như cảm nhận được sự dịu dàng của anh, nhắm mắt đáp lại. Họ cứ miên như vậy vài phút. Thấy khá hơn chút nào không? Dư Gia Cử chậm rãi buông Tống Như ra, chăm chú nhìn khuôn mặt cô. "Ừ." Tống Như lên tiếng Dựa vào lòng ngược anh Có đôi khi Dựa bọn họ mà nói là tâm linh tương thông Không cần thêm bất cứ lời nào Dương gia cử vẫn hiểu rõ lòng cô Công ty đã có biện pháp đối phó Sẽ không để người của Long Đằng Đạt được mục đích Người phản bội cũng sẽ nhận được quả báo xứng đáng Trong thế giới này Vẫn còn tồn tại sự hy vọng Tống như nặng nề gật đầu Để Dương gia cử an tâm làm việc Cô hứa sẽ không suy nghĩ lung tung nữa Giờ là lúc đại thiên cần anh Dương Gia Cửu xoa đầu cô Không nói thêm câu nào Lập tức vùi đầu vào công việc Anh phải nhanh chóng hoàn thành công việc Để có thể chăm sóc cô tốt hơn Từ chỗ Dương Gia Cửu Vẫn có thể nhìn thấy Tống Như nhàn rỗi đọc sách Thỉnh thoảng cô sẽ ngừng đầu lên Ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc Của Dương Gia Cửu Cô rất thích anh những lúc như thế này Tập trung mà quyến rũ Cuối cùng sau khi công việc của anh kết thúc Hai người cùng nhau ăn nhẹ Tống Như đang muốn trở về phòng để nghỉ ngơi Nhưng vừa đứng lên lại bị Dương Gia Cửu ôm vào trong ngực Đừng đi Tống Như cảm nhận được sức mạnh bá đạo của anh Ngước lên nhìn Thế nào bây giờ anh đang trong chuyến công tác đấy Anh là Tổng Giám Đốc Là Tổng Giám Đốc có thể tùy tiện sửa đổi quy định Tống Như nghiêng đầu cười cười Đưa tay vòng qua cổ Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu cúi đầu nhìn cô Đôi mắt anh phản chiếu rõ nét khuôn mặt của Tống Như Những lời anh nói vào lúc này Làm cho Tống Như hiểu thêm Cuộc hôn nhân của bọn họ Khiến nhiều người sợ cô hơn Vì em, anh có thể chống lại cả thế giới Bởi vì quá sợ mất đi Anh mới không chịu Để cơ hội làm người đại diện của em Sơ vào tay kẻ khác Cũng là bởi vì quá quan tâm Lòng cô bị sự chiều trượng của anh lấp đầy Cô không còn bị chuyện của thượng quan lệ ảnh hưởng Bởi vì trên thế giới này Đã có một người Dành tình cảm sâu đậm cho cô Cô tin rằng đây là người phù hợp nhất với mình. Anh xứng đáng để cô tin tưởng và cũng xứng đáng được cô trả giá. Quá trình quay phim đã sắp kết thúc, sau khi về nước, em sẽ giải quyết chuyện của thượng quan lại thật tốt, hứa với em, Đại Thiên sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai dám động tay chân ở phía sau. Dương Gia Cừ không trả lời mà trực tiếp ôm lấy eo cô, hai người cùng ngã xuống mặt giường lớn phía sau lưng. Cô ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên. Họ đã ôm nhau như vậy cả ngàn lần, nhưng cô Vĩnh Viễn cũng sẽ không thấy chán, chỉ cần một ánh mắt, họ liền hiểu rõ suy nghĩ của người kia. Khi tình yêu ngập tràn, Như bám lấy vai anh, trên toàn thế giới này, anh là người yêu của riêng cô, không ai có thể đưa người này rời xa cô, cô tuyệt đối không cho phép điều đó. Những chuyện xem pha về thượng quan lệ ngày càng nghiêm trọng, dù đại thiên có ra mặt đối phó, cũng không thể bằng được những bức ảnh nặng nề mà đối phương liên tiếp tung ra. Đại Minh Tình từng ngạo nghễ trong cả giới xã hội, hóa ra còn có một mặt hèn mọn như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị chuyện này làm khiếp sợ, danh dự và giá trị của thượng quan lệ giảm mạnh. Vì mọi chuyện phát triển quá nhanh nên ngay cả đại thiên cũng không tránh được bị ảnh hưởng. Chiến lược quan hệ công chúng của Zik là để thượng quan lệ nói ra sự thật, để cô ấy dũng cảm đứng ra và nói cho mọi người biết. Cô ấy là người bị hại trong toàn bộ chuyện này Chỉ có như vậy Thế giới bên ngoài mới có thể thay đổi cách nhìn của họ Chỉ là dựa theo tình trạng hiện tại của thượng quan lệ Thì cũng không thể đứng lên Mà buộc tội người đàn ông cô từng yêu sâu đậm Cô ấy đã giấu trái tim tan vỡ của mình ở chỗ sâu nhất Loại tổn thương này không thể nhanh chóng chữa khỏi Bị thương ngoài ra có thể dùng thuốc chữa trị Nhưng trái tim bị thương thì chỉ có thể phục hồi dần theo thời gian Dích không thể hiểu được nỗi đau mà Thượng quan Lệ đang phải trải qua, cảm giác bị phản bội đủ để khiến một người sụp đổ, nhưng cảm giác ấy là điều Tống Như đã từng trải qua, cô hiểu và càng cảm thấy thương xót hơn cho Thượng quan Lệ. Tống Như mang những suy nghĩ của mình nói với Jix, tối hôm đó, Dích tìm được Thượng quan Lệ, trợ lý giúp đỡ Thượng quan Lệ dọn dẹp ngôi nhà bừa bộn, trong khi Jix ở bên cạnh lặng lẽ quan sát xem người đã tự tay hủy hoại ngôi sao điện ảnh cháng lệ Là người đàn ông như thế nào Sao có thể đối với tình yêu suốt nhiều năm của mình Làm ra chuyện như vậy Anh đến rồi Thượng quan lệ dựa vào ghế sofa Nói một cách yếu ớt Ánh mắt cô ấy lộ ra sự mệt mỏi Dích đứng trước mặt cô ấy Anh nhìn bộ dạng nhếch nhát của cô ấy Không thể nhìn ra Bất cứ điểm gì giống với khi cô ấy Đứng trên sân khấu Dích dừng một chút mở miệng Tống như nói hiện tại Cô rất cần một người làm bạn Cô ấy có lẽ đã hiểu lầm cho rằng tôi và cô ấy đã là bạn bè. Thượng quan lệ lạnh lùng nói. Thực sự là cô ấy hiểu lầm. Dích thoải mái ngồi xuống, nhìn bức ảnh đen trắng khổng lồ trên tường. Thượng quan lệ để lộ một bên mặt, đôi mắt vô cùng quyến rũ. Tôi không biết nhiều về Tống Như, nhưng là tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy làm thế nào để thắng Trương Y Lâm, tự mình chứng tỏ được năng lực của bản thân. Nếu như đổi thành người khác tại lúc cảm thấy rất lo lắng ấy, chắc chắn là không có cách nào giữ bình tĩnh, cho dù là anh, anh cũng sẽ rời khỏi Pháp để giữ lại niềm kiêu ngạo, tôi sẵn sàng đưa quý về nước bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì từ bỏ, cô ấy lại muốn hai bên cùng nhau thực hiện. Những gì cô ấy với Jonson trên điện thoại, ngay cả tôi nghe xong cũng cảm thấy rất cảm động. Nếu như tôi là phụ trách Unix, tôi sẽ chọn cô ấy là người phát ngôn. Thượng quan lệ lặng lẽ nghe Rick nói ra hết tất cả. Dường như cô ấy đã buông bỏ được Những đau khổ trong lòng Mà thử suy nghĩ nếu như lúc ấy cạnh tranh Với người phát ngôn của Unix là cô ấy Cô ấy sẽ phải làm như thế nào Cô tiện tay cầm chai rượu lên Uống từng ngụm Thực ra thì cô coi trọng sự nghiệp của mình Hơn bất cứ người nào Vì vậy đừng để những cảm giác không xứng đáng Ảnh hưởng đến cuộc sống của cô Dích không ngăn cản cô uống rượu Mà tiếp tục nói Thượng quan lệ mất hứng buồn chán Đặt chai rượu xuống Cô yên lặng và rời khỏi không chỉ không bảo vệ được gia đình cô, ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người lo lắng cho cô, sẽ để cho những người ở sau lưng kêu càng bàn tán về cô. Từ ngày Đại Thiên phát hiện ra cô, tất cả mọi người đối với cô đều nỗ lực, sự ủng hộ và ưa thích của fan hâm mộ đối với cô, cô có thể quên sao? Đây đều là những gì mà Tống Như muốn tôi nói với cô, mặc kệ bên ngoài kia có bao nhiêu tin đồn, cô vẫn mãi là thượng quan lệ. Người đàn ông nghĩ rằng anh ta đã nắm được điểm yếu của cô. Cho nên mới có thể không kiêng kỵ gì Mà chỉ trích cô Mang theo tất cả mọi người vây đánh cô Còn cô Cô muốn thay hắn trả tiền cả đời sao Ngày đến đó Thượng quan lệ bỗng nhiên khóc Giống như nói không sai Cô ấy quá mềm yếu Quá luyến tiếc Nên mới hết lần này đến lần khác tổn thương mình Cũng làm tổn thương tới những người quan tâm đến cô ấy Dích đi đến bên cạnh cô ấy Vỗ nhẹ lưng an ủi tâm tình của cô ấy Chờ khi cô khóc mệt rồi Lúc ngưng lại anh ta trầm giọng nói Chỉ cần cô bằng lòng Đại thiên mãi mãi sẽ không từ bỏ cô Thượng quan lệ từ khóc Chuyển sang cười Kiểu cười này tràn đầy sự kiên quyết Giám đốc hiện giờ tôi phải làm gì Dích thấy cô ấy đã vui lên Thì thở vào nhẹ nhõm Thật tốt quá Cuối cùng cũng đợi được cô nói những lời này Cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt Và nói sự thật trong buổi họp báo ngày mai Còn những thứ khác tôi sẽ chuẩn bị Thượng quan lệ rất nghiêm túc gật đầu Được Khi dích nghe được lời này Trái tim đang treo lơ lửng của anh ta Cuối cùng cũng rơi xuống Bởi vì anh ta biết rằng Thượng quan lệ đã đứng lên khỏi những đau khổ nặng nề giống như cũng biết tin tức này đầu tiên Cô vẫn còn đang quay Nhưng đột nhiên cảm nhận được Một loại sức lực mới Vì vậy mà cô đã thực hiện hoàn hảo Trong quá trình quay cuối cùng Phong thái và sự quyến rũ đó Không có người nào có thể so sánh Ánh đèn sân khấu của cô Làm lưu mờ các ngôi sao khác Cùng với màn trình diễn đặc biệt ấn tượng của cô Làm cho người khác nhìn thấy mà khó quên Sau khi quay chụp tất cả xong Cô vui vẻ kéo Dương Gia Cửu Chúng ta trở về đi Không nghỉ ngơi chút sao Em muốn trở về giúp cô ấy vui lên Dương Gia Cửu không thể thay đổi được cô Lập tức đặt vé máy bay trở về nước Sau khi chia tay với John Anh đưa Tống Như và chị Hy đến sân bay Lần này rất khác so với thời gian bình thường Bọn họ xuất hiện ở sân bay một cách thẳng thắn Hơn nữa lại không phải cải trang để tránh các phóng viên Không cần đặc biệt tách ra hai chuyến bay Dương gia cử thấy tống như Theo bản năng nhìn mọi nơi thấp giọng nói Sao lại căng thẳng như vậy Như thế phóng viên sẽ vô tới như kiến Nhìn cũng không hay Tống như nhìn những du khách qua lại ở sân bay Thấy không có phóng viên chú ý tới Nên cũng yên lòng không ít Cô quyên định đi về phía trước vài bước Để Dương Gia Cửu và chị Hy đi ở phía sau Thoải mái đi đến phòng chờ Bọn họ không sợ bất kỳ phóng viên nào chụp ảnh Lúc có người phát hiện ra Dương Gia Cửu và Tống Như Phan hâm mộ hét lên không ngừng Chủ động chạy tới mời Tống Như ký tên cho họ Chị Tống Như Sao chị lại đi cùng Tổng Giám Đốc Dương Tống Như trừng mắt nhìn Nói trắng ra là cười cười đáp lại Bởi vì vẫn luôn làm việc cùng nhau Phan hâm mộ cẩn thận hỏi Tôi có thể mời Tổng Giám đốc Dương ký tên không? Cơ hội để gặp được Tổng Giám đốc của Đại Thiên không nhiều. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn Tống Như. Tống Như bình tĩnh đeo kính dâm lên. Hoàn toàn không có ý hành động. Dương Gia Cửu hiểu ý. Bất bác sĩ cầm bút lên. Đẹp trai lưu loát ký tên mình xuống. Sau đó dùng ánh mắt nhìn Tống Như. Anh là làm theo ý cô. Các fan hâm mộ vui vẻ rời đi. Để lại Tống Như bước lên nói với Dương Gia Cửu. Hay là đội mũ đeo kính dâm lên Tuy rằng chồng cô đẹp trai Không có vật nào che chắn được Nhưng Nguyễn Trang vẫn đỡ hơn một ít Dương Gia Cửu nhìn bộ dáng tươi cười nghịch ngợm của cô Liên tiếp ừ vài tiếng Hai người một trước mùa sau bước lên máy bay Tống như tựa vào ghế ngồi Mỉm cười nhìn Dương Gia Cửu Cùng nhau xuất hiện tại sân bay như vậy Cảm giác cùng nhau đăng ký là rất bình thường Nhưng lại là hạnh phúc khó có được của cô Lịch trình tiếp theo là gì? Ngài đại diện lễ trao giải Ang Star tham dự với tư cách là khách quý. Tống Như trừng mắt nhìn, Ang Star là lễ trao giải thường niên có rất nhiều nghệ sĩ minh tinh có sức ảnh hưởng tham gia. Nếu như là trước song xáo thì tựa quan lễ nhất định sẽ là tiêu điểm tỏa sáng nhất trong đêm, nhưng sở cô ấy đang trong tình trạng này rất dễ xảy ra chuyện. Dương Gia Cửu sắp xếp Tống Như tham dự Một là để cô tự mình trải nghiệm tình cảnh siêu sao tụ họp Hai là để giúp đỡ cô động viên thượng quan lệ cố gắng lên Ngoài ra ngày hôm đó anh sẽ tuyên bố Tống Như trở thành người đại diện để sự nổi tiếng của cô nhanh chóng tăng lên Những lo nghĩ của anh rất chu toàn Tống Như cười ôm cánh tay anh nhẹ nhàng gối lên Được đều nghe theo anh Dương Gia Cửu nghe ra sự mệt mỏi trong giọng cô Cẩn thận đắp chăn lông lên giúp cô nói Đừng nghĩ về bất cứ cái gì Nghỉ ngơi cho tốt Mọi chuyện đều có anh Anh cố gắng hết sức để giữ lại một chiếc ô cho Tống Như Truyền thông trong nước Vẫn luôn đuổi theo tin tức của Thượng Quan Lệ không vuông Khi Đại Thiên tuyên bố với phóng viên Một một buổi họp báo Tất cả mọi người đều chú ý đến Không ai để ý đến chuyện Dương Gia Cử và Tống Như Cùng nhau về nước Tống Như nghe thấy đều là những bàn luận biến dạng Chống lại Thượng Quan Lệ Cô ấy nuôi người đàn ông kia lâu như vậy Không chừng bọn họ cùng đi bài bạc Hút ma túy cùng nhau Quy tắc ngầm còn chưa tính Còn xảy thai về người đàn ông kia Thật bẩn Những ý kiến này làm cho Tống Như cảm thấy vô cùng nực cười Khi người nổi tiếng trở nên nổi tiếng Họ tuyên bố Là một người hấp mộ tình yêu Nhưng một khi vướng phải bất kỳ tin đồ nào đó Lập tức trở thành antifan Trong mắt những con người này Minh tinh phải luôn luôn hoàn hảo Họ sẵn sàng chỉ trích thậm tệ hay xóa bỏ mọi nỗ lực của một minh tinh nếu như minh tinh này có khuyết điểm. Điều này giống như một vòng tròn rất sáng và đẹp, nhưng thực chất lại là nơi tối tăm và âm u nhất của thế giới. Người nổi tiếng chỉ là những cuộc nói chuyện phiếm sau buổi trà chiều của họ mà thôi. Tất cả những nỗ lực, mồ hôi và nước mắt cũng chẳng bằng được một bài viết ẩn danh trên internet. Thực tế thật đáng buồn. Tống như thở dài, ngồi trong xe Dựa vào Dương Gia Cửu Chỉ khi chạm vào anh Cô mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm Mà bản thân cô luôn muốn Dương Gia Cửu nhận ra tâm trạng không tốt của Tống Như Anh ung cô vào lòng Và dùng hơi ấm của mình Để an ủi tâm trạng bất ổn của Tống Như Về nhà sớm thôi Để em nghỉ ngơi sớm Gia Cửu anh có muốn về công ty xử lý tin tức trước không Đã có biện pháp giải quyết video bị mở Dích sẽ đối phó với nó Việc này không cần anh phải ra tay đâu loại thủ đoạn hẹn hò này của Long Đẳng không đáng để anh ra tay. Vậy thì em có thể gặp thượng quan lệ không? Em thấy lo cho cô ấy quá. Dương Gia Cửu gật đầu, rồi sắp xếp để Tần Vũ bí mật đưa Tống Như đi, dự đoán cô trở về mà không khiến giới truyền thông chú ý. Chung cư của thượng quan lệ bị bao vây bởi ba lớp phóng viên, không có cách nào để vào trong được, Tống Như đành phải đi lên bằng thang máy chở hàng ở phía bên kia và hẹn gặp thượng quan lệ trên sân thượng. 10 phút sau, thượng quan lệ mặc một cái áo choàng đen, đeo kính râm và đội mũ đi lên thẳng thượng. Tống Như quay lại nhìn thượng quan lệ và ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Cô bước đến, tháo kính râm của thượng quan lệ xuống, quả nhiên, khóe mắt và trán của cô ấy đều bầm tím. Người đàn ông kia lại đánh thượng quan lệ. Có nghiêm trọng không? Có bị thương ở chỗ nào khác không? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện tư nhân. Loại cạn bã như này Không nên sống ở trên đời này nữa Thượng quan lệ lặng lẽ hạ mí mắt xuống Mỉm cười chua xót Tôi cũng muốn chấm dứt hoàn toàn với anh ta Nhưng anh ta không chịu Còn ra tay hành hung tôi đến nỗi này Anh ta còn muốn giết tôi nữa Nếu tôi không chạy trước Có lẽ đến cơ hội để gặp cô tôi cũng không còn Tống như không biết nói gì vào lúc này Cô chỉ có thể lặng lẽ nhìn thượng quan lệ Đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần như bây giờ mà thôi Thượng quan lệ cúi đầu Nước mắt chảy dài trên hai gò má Tôi đã cho anh ta rất nhiều tiền Nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn anh ta Anh ta muốn tôi gom đủ 300 tỷ trong 3 ngày Nếu không thì sẽ đem tất cả hình ảnh Chụp lén tôi tung lên mạng Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ Bằng không tôi sẽ giết anh ta Mọi thứ đều chấm dứt Thượng quan lệ đau đớn ngồi sồm trên mặt đất khóc không thành tiếng Tống như lặng lẽ đến bên thượng quan lệ Ngồi xuống thấp giọng hỏi Cho tôi biết Vào thời điểm khi bị anh ta lừa dối, nữ diễn viên kia đã chết như thế nào? tai nạn xe, lái xe bỏ trốn đến giờ vẫn chưa bị bắt nên anh ta nghĩ tôi đã mua chuộc lái xe. Vậy cô không đi điều tra lại sao? Tống Như hỏi. Đã điều tra nhưng đều không có kết quả gì, không ai tin tôi cả. Tống Như hít mồ hôi thật sâu, họ không thể cứ mãi ngồi đây chờ chết được, lại càng không thể trơm mắt nhìn người đàn ông kia, hủy hoại đi cuộc đời của thượng quan lệ. Cô hãy cố nhớ tất cả các sự việc Sau đó sắp xếp các bằng chứng Có trong đó theo thứ tự Biết đâu sẽ có cách đối phó với hắn ta Cô hãy là chính mình Để cho tên cặn bã kia Phải thấy hối hận khi đã đối xử với cô như vậy Hãy để anh ta hối hận Với tất cả những gì anh ta đã làm Bất kể anh ta làm gì Biến thành cái gì cũng không liên quan đến cô Cô đã không có đường lui rồi Nhưng chỉ cần cô vượt qua được Thời kỳ khó khăn này Thì cô vẫn là một minh tinh điện ảnh quốc tế Thượng quan lệ ngờng đầu nhìn Tống Như. Cô nói đúng, tôi nên chịu trách nhiệm với bản thân mình, khiến cho anh ta phải hối hận. Thượng quan lệ không thể luôn nghĩ đến việc làm thế nào để giết chết tên cạn bã kia, mà cuối ấy nên để hắn ta phải hoàn toàn ăn năn, cô ấy cũng không còn phải trốn vào một chỗ nữa. Sau khi chính thức cởi bỏ mâu thuẫn, thượng quan lệ bỗng nhiên nhìn Tống Như nở nụ cười. Theo góc nhìn nào đó, cô và Dương Tổng thật sự giống nhau, đều rất bình tĩnh. Bởi vì anh ấy là người đã kéo tôi Từ bờ vực trở về Tôi có ngày hôm nay Tất cả là nhờ anh ấy Tống như hai người nhất định phải yêu thương nhau Chỉ cần hai người ở bên nhau Tôi sẽ luôn tin rằng trên thế giới này Còn có tình yêu đích thực Tống như kéo thượng quan lệ đứng lên Giúp cô ấy cởi kính dâm và mũ Tôi biết rồi Bởi vì đời này tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy Gần đến giờ rồi Dích đã sắp xếp một buổi họp báo Tôi muốn đi qua đó Thượng quan lệ lau nước mắt Sẵn sàng ra ngoài để đối mặt với mọi thứ Không Chúng ta sẽ không đi đến vừa họp báo Mà sẽ đi bệnh viện Tống như nắm lấy tay cô ấy Nếu như muốn biết sự thật Muốn có bằng chứng chính xác Để cho tất cả fan hâm mộ và các bạn nữ biết Cô đã phải chịu đựng rất nhiều an ức Thượng quan lệ đột nhiên Hiểu rõ ý nghĩ của Tống như Cô gật đầu Được Tại thời điểm này Cô ấy thật sự coi Tống như trở thành một người bạn Một người mà không cần bất cứ thứ gì Để duy trì tình cảm thật lòng giữa hai người Loại cảm xúc phụ thuộc lẫn nhau này Có lẽ còn vượt qua cả tình thân Tống Như và Trần Viễn Đã cùng đưa thượng quan lệ Đến một bệnh viện vô cùng có uy tín ngay sau đó Tin tức giải trí đã thay đổi Theo một chiều hướng mới Ngôi sao nổi tiếng thượng quan lệ xuất hiện ở bệnh viện Trên người cô có nhiều chỗ bầm tím do bị đánh Vết thường cũ với thương mới chồng chéo lên nhau Nghi ngờ rằng cô đã bị dọa đánh Tại buổi họp báo, Dích đã nói với công chúng tất cả những gì mà thượng quan lệ đã trải qua trong những năm gần đây. Bắt đầu từ trước khi ra mắt cho đến khi bị đánh bởi tên cạn bã này. Ngoại trừ một số bức ảnh tình cảm của hai người bị lộ trên mạng, Dích tại buổi họp báo đã lấy ra rất nhiều hình ảnh và bằng chứng về việc thượng quan lệ xỉ nhục và bị đánh đập. Cuộc phản công này đã khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ phía bên ngoài, ai từng thấy những vết thương bên người thượng quan lệ... Được vì cô mà cảm thấy đau lòng Trong nhiều năm cô ấy đã phải chịu nó trong im lặng Vậy mà cô ấy phải chịu chỉ trích như vậy Người sai thật sự không phải là thượng quan lệ Chẳng mây chốc Các phà nữ đã đứng dậy Họ không thể trơ mắt nhìn thượng quan lệ Bị mạng lưới internet ép chết Lệ lệ Cô đừng khóc nữa Cô xem hiện tại chiều gió đã thay đổi Phương pháp xử lý của Tống Như và Dích rất hiệu quả Về sau không còn ai dám bắt nạt cô nữa rồi trợ lý kiểm tra tin tức mới nhất trên mạng từ điện thoại của anh ta rồi nói với thượng quan lệ, đừng làm những điều ngu ngốc nữa được không? Thượng quan lệ vừa trải qua cơn ác mộng tái sinh vào thời điểm này, khiến cho ở trước mặt cô ấy có nhiều hơn một sự lựa chọn. Cô ấy học được cách vấn chấn lại một lần nữa, có thể đối mặt với những nỗi đau đó, bởi vì vẫn còn có người tin tưởng cô ấy, có đại thiên đứng sau lưng cô ấy. Tôi còn tưởng rằng Tống Như thật sự là dùng bản thân để đối đầu. Không ngờ cô ấy lại mạnh mẽ đến thế. Người trợ lý thở dài, lúc này còn dám tới gặp cô, mà còn là Minh Tinh, chắc chỉ có cô ấy. Dương tổng thích người phụ nữ yếu đuối ư? Thượng quan Lệ nhớ lại những gì Tống Như nói hôm đó, mọi lời nói đều đi vào trong lòng cô ấy. Trợ lý ở bên cạnh nhìn trong mắt Thượng quan Lệ đã có thần thái trở lại, xấu hổ gãi đầu nói, "Là tôi hiểu lòng cô ấy." Thượng quan Lệ đứng dậy, mở cửa sổ ra, Để cho luồng không khí trong lành ở bên ngoài thổi vào Tôi chưa từng nghĩ rằng Một ngày nào đó Tôi có thể đối diện với những điều này Một cách dễ dàng như vậy Là Tống Như đã cứu tôi Khiến tôi một lần nữa tin tưởng rằng Tôi có cơ hội chờ mình Thứ tôi thiếu thốn nhất Chính là dũng khí như của cô ấy Bất kỳ minh tinh nào trong ngành giải trí Đều có thể là bình hoa Nhưng cô ấy tuyệt đối không phải Bây giờ tôi mới hiểu được vì sao Một người luôn lạnh lùng với phụ nữ như Dương Gia Cửu Lại chọn ở bên cạnh Tống Như Bởi vì cô ấy xứng đáng Toàn bộ thế giới này Chỉ có cô ấy xứng đôi với Dương Gia Cửu Trợ lý thật sự không biết ngày hôm đó Cuối cùng Tống Như đã nói gì Với Thượng Quan Lệ Khiến cho cô ấy xúc động như vậy Nhưng Thượng Quan Lệ là do Tống Như cứu được Điều này họ sẽ mãi mãi Ghi ở trong lòng cảm kích Tống Như Bây giờ Thượng Quan Lệ Trở nên hoàn toàn khác lúc trước Cô ấy dũng cảm kiên cường Thượng Quan Lệ nhắm mắt lại trong lòng thầm hứa rằng sự giúp đỡ của Tống Như lần này cô ấy sẽ không bao giờ quên, nếu có một ngày Tống Như gặp rắc rối, cô ấy sẽ dốc hết sức giúp đỡ Tống Như. Bởi vì buổi họp báo này vô cùng chân thực, tiếng vang cực kỳ tốt, họ thành công hòa nhã một ván, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, Long Đằng có vọng tưởng dùng những bức ảnh kia để công kích thượng quan lệ, kéo Tống Như và Đại Thiên xuống nước, đúng là hoàn toàn nằm mơ, bởi vì sau buổi họp báo Đại Thiên còn có hàng loạt chính sách đối pháo. Theo chứng cứ từ Phan Hà Mộ đến những người đứng thành hàng trong vòng tròn, đến Đại Thiên và sự ủng hộ của doanh nghiệp thương hiệu, thượng quan lệ không phải một mình chịu đựng tất cả, có nhiều người ủng hộ cô ấy như vậy, so với những tin tức bẩn thỉu trên mạng, lại lực lượng này không phải thứ mà Long Đẳng và tên cận bạ kia có thể ngăn cản. Đại Thiên đã ra mặt lên tiếng cho thượng quan lệ, cô ấy đã trải qua những chuyện kia. Thậm chí còn bị nhà xuất bản yêu cầu viết thành một cuốn tự chuyện Còn có biên kịch tình nguyện cải biên thành một bộ phim Tất cả mọi người đều thấy sự quyến rũ thực sự trên người của thượng quan lệ Những người từng mắng quấy trên mạng cũng đang ngậm miệng Còn phóng viên truyền thông công khai xin lỗi thượng quan lệ Thượng quan lệ như được sinh ra lần nữa mặc kệ tên cạn bã kia sẽ tiết lộ cái gì Công chúng cũng sẽ không chú ý nữa Đêm nay là đêm cuối cùng thượng quan lệ ở lại bệnh viện trợ lý vội vàng đi đến nói, "Lệ Lệ, có chút chuyện cần cô xem qua." "Chuyện gì?" Trợ lý lấy điện thoại di động ra cho cô ấy, trên màn hình hiển thị nhóm fan mộ chính thức của cô ấy, trong đó có người mắng Tống Như. Nếu không phải Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên, thượng quan lệ sẽ xảy ra chuyện xa, đều là do con tiện nhân đó hại. "Tôi muốn đến số tài khoản của ả ta, mắng ả ta một trận, đúng là yêu tinh hại người." Thượng quan lệ Nhớ kỹ tên tài khoản của ba người này Sau đó đăng nhập vào tài khoản chính thức của mình Cuối trực tiếp trả lời lại một câu trong nhóm Cũng nhấp vào tên của ba người này Mời các bạn rời khỏi nhóm fan hâm mộ của tôi Tôi không muốn nhìn thấy fan của mình nói ra những loại lời này Đám fan hâm mộ Tất cả đều ngây ngẩn cả người Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi Tất cả đều đánh chữ hỏi thăm tình trạng cơ thể của thượng quan lệ Nhưng thượng quan lệ lên tiếng chỉ là vì Tống Như Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi Nhưng tôi muốn nói rằng Tôi có thể thành công bước qua sóng gió lần này Là bởi vì có Tống Như giúp tôi Là cô ấy khiến tôi tỉnh ra Nếu như không có cô ấy Sẽ không có thượng quan lệ của ngày hôm nay Cho nên tôi hy vọng fan hâm mộ của mình Sẽ lý trí phân biệt những tin đồn nhảm Nếu để tôi nhìn thấy Bất kỳ câu nói nào tổn thương đến Tống Như Tôi sẽ không nương tay Lệ lệ Chúng tôi hiểu rồi Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh thì ra đây mới là sự thật. Lệ Lệ, chúng tôi sẽ quản lý tốt nhóm fan hâm mộ. Tống Như có thể ở bên cạnh cùng chung họa nạn với Lệ Lệ, thật là một minh tinh tốt. Với sự nhất trí của mọi người, bầu không khí bên trong nhóm fan hâm mộ đã trở nên hài hòa hơn. Thượng quan Lệ yên tâm đưa di động cho trợ lý. Ý của tôi là gì, hiểu chứ? Trợ lý gật đầu, tôi sẽ quản lý tốt nhóm hâm mộ. Có thể vì một nghệ sĩ khác mà có thể nói với fan hâm mộ của chính mình như vậy cũng chỉ có thượng quan lệ, vì thế, có thể thấy được tình cảm của cô ấy với Tống Như thật sự rất tốt. Sau khi chuyện này mà truyền ra, vô hình trung sẽ tạo ra tác dụng thúc đẩy rất lớn với hình tượng của Tống Như. Người trong vòng cũng biết tình cảm của hai người tốt bao nhiêu. Mà tại thời điểm thượng quan lệ dũng cảm đối mặt với phóng viên, Tống Như cũng không nhàn rỗi. Cô sắp xếp lại tất cả chứng cứ mà thượng quan lệ đưa cho mình, cô muốn tìm ra tên thủ phạm kia. Như vậy thượng quan lệ mới có thể kết thúc với cái tên cặn bã chế tiệt kia. Thời gian của chuyện này đã quá lâu. Việc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn. Sau khi Dương Gia Cửu xử lý xong công việc thấy Tống Như vẫn ngồi bận rộn ở bàn bên kia. Tiêu sái ân cần đi qua. Em đã giúp cô ấy rất nhiều. Gia Cửu em cảm thấy tên cạn bã không trong sạch kia có thể quay đầu cắn ngược lại thượng quan lệ. Nếu như hắn lợi dụng chuyện này hãm hại thượng quan lệ Mọi chuyện sẽ khó khăn Sẽ không ai tin tưởng lời hắn nói Dương Gia Cửu bình tĩnh nói Kéo Tống Như vào ngực mình Anh sẽ không ngăn cản em làm chuyện này Nhưng điều kiện tiên quyết Là em phải bảo vệ tốt thân thể của chính mình Em coi cô ấy như một người bạn Em không thể buông tay mặc kệ được Dương Gia Cửu nghe vậy cười cười Được Vậy anh và em cùng nhau xem Tống Như chủ động hôn Dương Gia Cửu Sau đó vùi đầu vào công việc Tìm manh mối một lần nữa Chỉ là cô ấy đã nhìn nhiều lần những chứng cứ này cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Điều đáng ngờ duy nhất là nữ diễn viên thông đồng với tên cạn bã kia cũng không phải là người có tình người. Cơ thể của cô ta từng có rất nhiều người đàn ông qua lại. Sau khi Dương Gia Cửu lật xem những tư liệu này nói với Tống Như Thật ra, thư chúng ta muốn tìm có thể không phải là sự thật. Tống Như kinh ngạc nhìn anh, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý trong lời nói này. Em hiểu rồi Người phụ nữ kia chết như thế nào không quan trọng Quan trọng là cô ta Từng làm ra những gì Tên cặn bã kia khiến thượng quan lệ chịu nhiều âm ức như vậy Cũng đã đến lúc nếm trải mùi vị Bị tổn thương rồi Bạn họ chỉ cần để cho tên cạn bã kia biết rằng Hắn nhớ tình cảm nhân sinh chân thành nhiều năm như vậy Chẳng qua là bị người khác đùa giỡn mà thôi Muốn hắn phải chịu cảm giác Bị cả thế giới chê cười Dương gia cửu nhẹ nhàng bao lấy tống như tựa đầu vào cổ cô, không cần nói quá nhiều lời giải thích. Cảm giác vừa nãy cô có thể hiểu rõ ý nghĩ của mình khiến cho anh rất thoải mái. Anh rất thích tính cách chúng ta hiểu nhau khi bên nhau như vậy. Bởi vì anh hiểu em, em cũng hiểu anh. Một ánh mắt cũng đủ khiến đối phương hiểu rõ. Nếu như vậy, anh muốn thưởng cho em thật tốt. Trong con người dương gia cửu hiện ra tình cảm ấm áp, nhẹ nhàng nâng đôi má của Tống Như lên. Thưởng em cái gì? Tống Như nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong đời có thể gặp được người hiểu nhau gắn bó với mình như vậy, cô thật là may mắn. Đúng như Tống Như dự đoán, tên cặn bã kia đã cặn bã đến cảnh giới nhất định, vậy mà anh ta thật sự đem cái chết của nữ diễn viên nam đó đổ lỗi lên người thượng quan lệ, thậm chí còn mời người nhà nữ diễn viên kia làm chứng, nhưng mà dân mạng lại không mua nợ, chứ kì anh ta tung những bức ảnh thân mật Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng anh ta chính là bạn trai thượng quan lệ Tại sao lại lui tới thân mật với nữ diễn viên kia lý do duy nhất có thể giải thích là anh ta không chỉ là tên xấu xa càng là tên vô cùng cạn bã huống trì nếu như thượng quan lệ thực sự làm chuyện như vậy thì đã không luôn phải chịu anh ta đánh đập vì vậy tất cả mọi người đang chờ xem tênrác rưởi kia và có thể nhảy nhót được bao lâu sau khi Tống như nhìn thấy những tin tức kia Để Trần Viễn giúp đỡ điều tra ra cảnh của nữ diễn viên kia, muốn biết bọn họ ôm tâm thái gì đối mặt với truyền thông. Thượng quan lệ không kinh ngạc như trước đây, bởi vì cô ấy đã nhìn thấy suy nghĩ của người đàn ông kia. Cô không hề nghĩ gì cười lạnh. Đây chính là cái gọi là người nhà. Dích nghe được câu này hơi trầm mặc. Tổng giám đốc, chuyện này không cần công ty đứng ra tiếp. Thượng quan lệ thoải mái nở nụ cười, trong đôi mắt xẹt qua thù hận. Tôi muốn xem Cuối cùng anh ta muốn phẩn kết ra sao Dưới gật đầu Anh ta sẽ cho thượng quan lệ cơ hội tự mình giải quyết Nhưng cũng chuẩn bị đề an ứng phó Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu phản kích Sau khi Tống Như nhận được điện thoại của chị Hy Mở TV ra Hiện tại đang chiếu tin phỏng vấn tên sắc rửa Lưu Nhất Uy Tôi đánh thượng quan lệ Là tôi không đúng Nhưng mỗi người đều có lúc không kiềm chế được bản thân Nhiều năm như vậy Mỗi ngày tôi đối mặt với cô ấy Tôi cũng rất thống khổ, mọi người căn bản không biết rốt của cô ta là người phụ nữ độc ác cỡ nào. Sau khi kết hôn, đích thực tôi từng qua lại với quan dĩnh, nhưng chỉ có một lần. Tôi biết tôi không thể làm lỡ hai người phụ nữ, vì vậy tôi lựa chọn chia tay với thượng quan lệ. Nhưng mà, ngoài mặt thì cô ta đồng ý, nhưng lại thuê một tài xế xe chờ hàng, đụng chết quàng dĩnh. Bên người Lưu Nhất Uy, ngồi ba người, tất cả đều là người nhà quan dĩnh. Sau khi bọn họ nghe Lưu Nhất Uy nói, tất cả đều lộ ra về mặt tức giận, dường như đang vì quan sĩnh chết mà bất bình. Mà Lưu Nhất Uy càng thống khổ nửa quỳ trước mặt bọn họ. Đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi. Như người nhà quan sĩnh nhìn nhau một chút, anh cả của quan sĩnh đứng lên, làm ra hành động tất cả mọi người không ngờ tới. Anh ta vung cánh tay, thực sự đánh Lưu Nhất Uy một cái. Nhất thời, khóe miệng Lưu Nhất Uy liền chảy máu. Các phóng viên liền quay về phía bạn họ Mạnh mẽ chụp ảnh Phi, hôm nay chúng tôi tới Chính là muốn xem xem rốt cuộc cậu vô liêm sỉ Tới mức nào Tôi thừa nhận em gái tôi từng qua lại với cậu Nhưng lúc đó cậu đã kết hôn Em ấy chính là kẻ thứ ba phá hoại Gia đình người khác Sau khi nói ra những câu nói này Trên mặt người nhà quan dĩnh Đều lộ ra vẻ đau lòng Toàn bộ sự việc Quan dĩnh và cậu đều không phải là người bị hại Nó đã ra đi nhiều năm như vậy rồi Nhưng chuyện nó làm sai Vẫn đang tổn thương thượng quan lệ Ba của quan dĩnh cũng vô cùng kích động đứng lên Một nữ minh tinh tốt như vậy Bị cậu đánh thành như vậy Cậu vẫn còn là người sao Khi tên xấu xa bại hoại này Tới nhà tìm chúng tôi Chúng tôi mới biết sự việc nghiêm trọng như vậy Thật ra lúc trước Quan dĩnh chết có ẩn tình khác Con bé ngoại trừ Lưu Nhất Uy Còn có một người đàn ông khác Người đàn ông kia là xã hội đen Quan dĩnh bị kẻ thù của người đàn ông kia lại sẽ chết. Chúng tôi cũng rất lâu sau đó mới biết chân tướng, cho dù báo cảnh sát cũng không bắt được người. Vì vậy chúng tôi nhất định phải vì thượng quan lệ nói một câu công, công bằng, không thể để cho Lưu Nhật Uy lợi dụng cái chết của con gái tôi hãm hại người vô tội. Đây chính là chân tướng. Chân tướng được nói ra từ chính miệng người nhà quan dĩnh. Bọn họ không lựa chọn bao che cho kẻ cặn bã này, hãm hại thượng quan lệ, bởi vì bọn họ mất đi con gái. Không thể đ để người khác cũng mất đi con gái lớn nhất Uy ở trước ông kính triệt để ng dại Trần tướng anh ta tin tưởng không nghi ngờ vậy mà hoàn toàn thay đổi thượng quan lệ từng giải thích va anh ta rất nhiều lần như anh ta chưa từng tin cô ấy anh ta hiểu lầm thượng quan lệ là vì ghen ghét mới có thể để người ta đồng chết quan dĩnh lại không nghĩ rằng tình yêu xuyên thành anh ta vẫn cho là cả đời lại có người đàn ông khác mà anh ta lại vì trách nhiệm này vẫn luôn ngược đãi thượng quan lệ. Cô ấy không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh ta, ngược lại anh ta một lần lại một lần tổn thương cô ấy. Tại sao? Tại sao ông trời muốn đối xử với ta như vậy? Tại sao thượng quan lệ lại vô tội? Rốt cuộc anh ta đã làm ra hành động dục sinh gì? Lưu Nhất Uy hoàn toàn không để ý tới phóng viên còn đang quay mình, thế giới tinh thần của anh ta hoàn toàn đổ nát, chán nản, ảo não quỳ trên mặt đất. Nhìn hình ảnh trên màn hình tivi, Tâm trạng thượng quan lệ không hề dao động Bây giờ đều kết thúc cả rồi Sẽ không còn ai lại tổn thương cô Tống như tắt tivi Nắm chặt tay thượng quan lệ Buổi tối nhiều thống khổ như vậy Nhiều tổn thương sâu sắc như vậy Cứ như vậy kết thúc Thượng quan lệ bỗng yên lặng khóc lên Cô ấy có nhiều an ức như vậy Nhưng chỉ có thể hóa thành nước mắt Cô ôm lấy tống như Tôi chịu đựng quá đủ rồi Cô phải nhanh phân chấn lên Còn phải tham gia lễ trao giải Angle Star nữa Cô mãi mãi là ngôi sao chói mắt nhất Tôi ở trên đài trao thưởng chờ cô Tống như nhìn thấy mọi chuyện triệt để kết thúc Nỗi lòng lo lắng rút cuộc hạ xuống Nhìn thấy thượng quan lệ ra khỏi mê mù Cô cảm thấy tâm trạng rất tốt Vì vậy đặc biệt muốn cùng Dương Gia Cửu Ra ngoài tìm khẩu vị đúng lúc ngồi nhà hàng một chút Sau khi Dương Gia Cửu tan tầm liền chạy tới nhà hàng đã hẹn trước Tống Như tao nhã ngồi bên cửa sổ xem thực đơn, mỉm cười đi tới, "Hôm nay có hứng thú như vậy sao?" "Vâng, nhìn thấy chuyện của thượng quan lại được giải quyết, em hài lòng thay cô ấy." "Vậy rốt cuộc em có thể dành ra thời gian cho anh sao?" Bà Dương dương da cười xoay người túm lấy tay cô, "Mấy ngày nay em lại lạnh nhạt anh không ít, em có sao?" Tống Như cười ngọt ngào, "Có." Tống như hết sức nghiêm túc nói, "Vậy em bồi thường Dương Gia Cửu cười buông tay cô Ở công ty Anh là người đại diện của em Ở nhà anh là chồng của em Lúc nào em cũng phải nghe anh Tuân Mệnh Sau khi hai người ngọt ngào ăn bữa tối Từ cửa hốc nhà hàng rời đi Ở trong màn đêm cùng nhau về nhà Dương Gia Cửu dùng áo khoác của mình Với lấy Tống Như Hai người hưởng thụ bóng đêm yên tĩnh Anh bận rộn như vậy Em còn muốn anh theo em ra ngoài ăn cơm Có phải có chút tùy hướng không Anh thích em tùy hứng Bởi vì dạng này mới có thể thể hiện ra Anh là người quan trọng nhất của em Mặt Tống Như sẵn ra mỉm cười Anh hiểu cô vào lúc này Chỉ muốn cùng anh hưởng thụ phần tâm tình này Hơn nữa Anh chưa bao giờ tiếc sẻ biểu lộ tâm trạng thực sự với cô Phần cảm động sâu sắc này khác ở trong lòng Tống Như Theo yêu sách của Lưu Nhất Uy thất bại Sau khi trở thành người đáng buồn nhất trên mạng Một hồi lễ trao giải long sắp mở màn. Trong bình chọn của Angol Star lần này, thượng quan lệ vẫn được bình chọn cho giải nữ diễn viên được hoan nghênh nhất như cũ. Đại thiên công khai bài tỏ, bản thân cô ấy sẽ đích thân đến nơi nhận giải. Đây cũng là lần đầu tiên cô lộ mặt sau khi trải qua phong ba này, trạng thái tinh thần và cơ thể của cô là điều mọi người quan tâm nhất. Các phóng viên còn thám thính được, cô ấy Tống Như Đã biến thành chị em thân thiết mà lần này Tống như cũng sẽ có ghế ở lễ trao giải trở thành khách mời cũng đều vì thai thượng quan lệ tất cả mọi người đều cho rằng như vậy bao gồm quả tống như bởi vì Dương gia cửu cũng không nói cho cô biết anh sự định sẽ ở lễ trao giải tuyên bố chuyện Trần Viễn là người thứ nhất biết chuyện này bởi vì Dương gia cửu dặn dò anh ta công khai bản tuyên bố này tuyên bố với toàn bộ thế giới anh chính là người đại diện của Tống Như Trần Viễn sợ hãi Tổng Giám Đốc thật sự muốn nói ra lỡ như bên ngoài biết được liệu có tạo thành ảnh hưởng tới cuộc đời diễn viên vừa có khởi sắc của Tống Như không Tổng Giám Đốc Đại Thiên và người đại diện của Tống Như tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài chỉ sợ toàn bộ giới diễn viên đều sẽ bị trận do lớn này làm cho dung chuyển có vấn đề gì sao Tống Như ngước mắt nhìn Trần Viễn trước bàn làm việc Tôi chỉ sợ Tống Như sẽ bị người ta Có lòng đố kỵ hãm hại Những năm qua Trần Viễn đi bên theo cạnh Dương Gia Cửu Đã thấy rất nhiều chuyện như vậy Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài Không biết sẽ có bao nhiêu người âm thầm ra tay Với Tống Như Hơn nữa nếu có người tìm hiểu nguồn gốc Điều tra ra quan hệ thực sự của anh và phu nhân Chuyện sau đó liền Dương Gia Cửu thả bút máy trong tay xuống Vô cùng bình tĩnh Tống Như vẫn luôn là một diễn viên có thực lực Cô ấy chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Bây giờ tôi muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy là ai đứng sau cô ấy. Như vậy mới có thể giúp cô ấy san bằng chướng ngại. Còn nếu có người sau lưng gian lận, bọn họ không sợ giết có thể thử xem. Để những người đố kỵ Tống Như biết quan hệ của chúng tôi cũng là một chuyện tốt, bởi vì bọn họ nhìn không thấu, vì sao phải kiêng Tống Như, tự nhiên sẽ tránh cho cô ấy một con đường. Nếu không phải chuyện liên quan tới Tống Như, Dương Gia Cửu quan bản sẽ không giải thích rõ ràng như vậy Thần phận và bối cảnh của Tống Như càng thần bí Sức ảnh hưởng sẽ càng lớn Đến lúc địa vị của cô cũng sẽ trở thành Người bình thường không thể động tới Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ Quả nhiên tổng giám đốc của bọn họ Suy nghĩ càng thêm thấu đáo Toàn bộ giới diễn viên Hẳn không còn người thứ hai Sẽ quan tâm tới Tống Như như vậy Tôi hiểu rồi Tôi lập tức đi làm Dương Gia Cửu nhìn chức nhẫn trên ngón áp út Nở nụ cười dịu dàng, anh đã từng nói sẽ đích thân đưa Tống Như tới vị trí cô muốn, làm người thân cận nhất của cô, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Trần Viễn hưng phấn đi làm việc, bắt đầu mong đợi sau khi tin tức này lộ ra ánh sáng, bên ngoài sẽ có phản ứng như thế nào. Tống như dựa theo sự sắp xếp của nhân viên lễ trao giải, đi vào phòng trang điểm chuyên dụng, bởi vì Dương Gia Cửu chưa nói với cô kế hoạch đặc biệt đêm nay. Nên Tống Như cũng không biết rõ tình hình. Sau khi Tống Như chọn xong quần áo, liền thấy thượng quan lệ phân phát hình ảnh của mình. Trải qua những việc này, hai người thật sự trở thành bạn thân. Mặc lễ phục nào giữ lấy trao giải, đương nhiên muốn hỏi ý kiến của chị em tốt. Tống Như thưởng thức bức ảnh xinh đẹp thượng quan lệ mặc lễ phục, giống như thấy được dáng vẻ lát nữa cô ấy, sặc sỡ lá mắt. Màu xanh lam đi, tôn da của cậu rất đẹp. Thượng quan lệ rất nhanh liền quay về vẻ ngượng ngùng, đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng chiếc váy đuôi cá màu xanh vỏ này của cậu. Tổng giám đốc Dương nhà cậu thật sự quá thương cậu, lễ phục mỗi lần ra trận đều đặc biệt làm riêng, cậu có phải đã không bỏ xuống được rồi không? Thấy Thượng quan lệ thoải mái đùa giỡn như bây giờ, Tống Như liền biết cô ấy đã ra khỏi mây mù, bắt đầu trang điểm rồi, lát nữa gặp. Thượng quan lệ để điện thoại xuống, trợ đi tới nói, "Lily Tên giác rửa kia không chịu đi Vẫn luôn đứng ở bãi độ xe Nó nhất định phải gặp cô sắc mặt thượng quan lại bình tĩnh nói Mặc kệ anh ta đi Cho dù anh ta dập đầu trước mặt cô đến vỡ đầu Cô ấy đều không thể nào hồi tâm truyền ý Thá thứ Anh ta xứng sao Trợ lý vừa nghe lời này Lập tức lộ ra nụ cười Vậy là đúng rồi Lily Cô vẫn là ngôi sao lớn áp đảo cả hội trường cuộc đời của ấy tuyệt đối sẽ không hủy trên tay tên rác rưởi kia. Thảm đỏ từ cửa lớn lễ trao giải vẫn kéo dài tới trước cửa xe các ngôi sao. Các siêu sao tập hợp trong hội trường chính Angle Star. Sau khi Tống Như quay lại lần thứ hai tham gia buổi lễ trọng đại như vậy, cô mặc bộ lễ phục này, chậm rãi xuống xe, quay về kính tao nhã mỉm cười. Hôm nay cô không lên sân khấu nhận giải mà làm khách mời nhìn các tiền bối trong giới diễn viên nhận vinh quang thuộc về họ. Vốn dĩ Tống Như muốn trang phục khiêm tốn một chút, tôi lên vẻ đẹp của quản lý nhưng không cưỡng lại được yêu cầu của Dương Gia Cửu, mặc vào chiếc váy đuôi cá vừa mới được đưa từ nước ngoài về nước, lại phối hợp với cái khoác ngắn màu trắng gạo, phong cách đêm nay của cô đặc biệt kinh diễm. Sau đó, thượng quan lệ cũng từ trên xe bước xuống, cô ấy cùng Tống Như, hai người song vai đứng Dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được nói Cái áo khoác này của cậu Là theo hoa trên gấm Khí chất tốt hơn rồi Là người đại diện chọn Tớ như mỉm cười Ánh mắt anh ta thật tốt Trong lòng tống như có loại linh cảm lạ Trang phục đêm nay của cô đều do dương gia cửu tự mình chọn Là một khách mời Lại ăn mặc như vậy lên sân khấu Dường như quá mức long trọng để tâm Có lẽ anh có sự sắp xếp bất ngờ nào đó Người chủ trì để cao giọng Nói với tất cả mọi người, "Các bạn, xin mời cùng nhau tập trung vào đầu bên kia thảm đỏ." Hai nữ diễn viên xinh đẹp đã lấp lánh lên sân khấu, hai cô là nghệ sĩ của Đại Thiên, Thượng Quan Lệ và Tống Như. Ông kính và đèn chớp đều nhắm vào hai người, Tống Như và Thượng Quan Lệ kéo tay nhau. Chỉ là một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt hai người, Lưu Nhất Uy. Có phóng viên hô một tiếng, sau đó các nhân viên an ninh liền muốn xông lên bảo vệ hai người. Nhưng làm người ta không ngờ tới chính là Lương Nhất Uy không tổn thương thượng quan lệ Mà ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống Tình hình đột phá này có thể coi là tin tức lớn nhất gần đây Lẽ nào sau khi anh ta tổn thương thượng quan lệ nhiều lần như vậy Còn muốn yêu cầu cô ấy hồi tâm truyền ý Nếu đầu anh ta không bị vào nước Vì sao lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy Tống như không làm gì cả Chỉ đứng bên cạnh nhìn thượng quan lệ Cô ấy cần thời gian Thượng Quan Lệ mặc váy dài màu xanh lam, đuôi váy buông thõng, nạm vụn kim cương, dưới đèn chiếu xuống mê hoặc động lòng người, thêm vào đêm nay cô ấy tô môi đỏ, sau khi cô ấy tỉ mỉ trang điểm, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng nữ vương tinh diệu. Nhưng ngay cả một cô gái cao quý như vậy lại bị một kẻ cặn bã như vậy liên tiếp ức hiếp. Lưu Nhận Uy đã sớm hở được đêm nay Thượng Quan Lệ mấy giờ sẽ vào sân khấu. Vẫn Nguyễn Trang thành fan ở đây chở cô ấy Lily Anh sai rồi Em tha thứ cho anh đi Anh không phải là người Anh là kẻ khốn nạn Thượng quan lệ chậm rãi cúi đầu lạnh lùng nhìn anh ta Đứng lên đi Em tha thứ cho anh đi Không Anh không xứng đáng được tôi tha thứ Xin anh đừng quay lại quấy dày cuộc sống của tôi nữa Thượng quan lệ tôi là người phụ nữ anh yêu không nổi Thượng quan lệ cười lạnh Tôi không muốn nhớ lại quá khứ Nguyên nhân duy nhất chính là anh Xin anh biến đi Anh thích quan dĩ như vậy Cứ tiếp tục thích đi Tôi không muốn lại có bất kỳ liên quan gì với anh Cuộc đời tôi rất quý giá Tôi không muốn lãng phí thời gian trên người anh ta nữa Thượng quan lệ kéo tay Tống Như Quay đầu lại chính thức nói với Lưu Nhất Uy Nếu anh còn dây dưa với tôi Tôi sẽ thông qua con đường pháp luật khởi tố anh Xin anh tự trọng Đừng sống ác tâm như vậy Các phong viên mắt thấy cảnh tượng Thượng quan lệ phản kích này cưới đẹp đẽ tao nhã như là nữ vương. Cũng không quay đầu lại vòng qua kẻ cặn bã từng khiến cuộc đời cô trở nên u tối kia. Người chủ trì kích động cầm micro, thật lòng vì thượng quan lệ tỉnh lại mà vui vẻ. Đây là dáng vẻ đẹp nhất của một cô gái trong tình yêu, tự tin mà cao ngạo, loại người không đáng giá kia nên đạp đi thật xa. Mọi người có phải đều giống tôi, vị thượng quan lệ làm cho kinh diễm. Tối nay, cô ấy và Tống Như cùng đi thảm đỏ, không phải là tình nhân mà là bạn thân thực sự, xin mời hai vị ký tên. Lưu Nhất Uy còn quỳ gối tại chỗ, nhưng Thượng quan lệ vĩnh viễn không thể quay đầu lại, liếc anh ta một cái. Cô ấy có tiền đồ và cuộc sống tốt đẹp, ngôi sao quốc tế xinh đẹp, tại sao phải vì loạn đàn ông cặn bã này mà quay đầu lại? Thượng quan lệ, tôi ủng hộ cô. Thượng quan lệ, cô là tốt nhất. Người hâm mộ dơ cao gậy huỳnh quang lớn, lớn tiếng hô, trong đó cũng không thiếu fanboy. Công khai muốn cầu hôn thượng quan lệ Có thể thấy được sự nổi tiếng của cô có bao nhiêu mạnh Thượng quan lệ cười xoay người Ném một nụ hôn gió cho đám phan Tống như ở bên cạnh Cảm nhận được biến hóa của thượng quan lệ Thấy cô ấy Chính thức thoát khỏi mảng mây mù này Sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt Mặc dù tống như và thượng quan lệ Cùng đi thảm đỏ Nhưng chỗ ngồi của hai người không ở cạnh nhau Bên cạnh chỗ ngồi của tống như Là nghệ sĩ của Long Đằng Trong đó có Trương Y Lâm Lúc đó người phát ngôn của Unix Cạnh tranh Khiến cho cả hai người kết oán Đêm nay gặp mặt Đều không trao hỏi đối phương Trương Y Lâm là nghệ sĩ đang hót của Long Đằng Ôm vài giải thưởng Cô ta cao hạo đi qua người Tống Như chung Quy phải có thể vung một cái cúc trước mặt cô Thậm chí cô y đắc sát nói Thế cô đêm nay không hề có thu hoạch Có muốn tôi cho cô muộn cúc chụp ảnh không Giả bộ một chút dống như không để ý tới cô ta. Tôi cũng thật tò mò, thượng quan lệ người ta là ngôi sao lớn, lại nhân vật nhỏ như cô nhất định phải đi cùng người ta, cô dựa vào cái gì lại không cảm thấy khó mà thở được sao? Tống Như gợi lên nụ cười quay đầu nhìn cô ta. Người không thở nổi là cô mới đúng, tôi làm gì? Tôi có quan hệ gì với cô sao? Tôi chính là nhìn cô không vừa mắt, rõ ràng giống như chó giữ nhà nịnh vợ thượng quan lệ. Còn muốn nói bạn thân cái gì chứ Tống Như lạnh lùng đáp trả Thấy tôi không vừa mắt liền ở trên màn ảnh thắng được tôi Cô nói những câu này không có bất kỳ ý nghĩa gì Tôi thắng cô dễ như ăn cháo Nhiều cúc như vậy cô không nhìn thấy sao Nhưng trong tay cô trống rỗng như vậy Tôi cảm thấy rất buồn cười Trương Nghi Lâm châm chọc cười À tôi biết tại sao cô lại đối tốt với tượng quan lệ như vậy Cô ta bị tên cặn bã bỏ rơi Cô cũng bị người ta bỏ rơi À thật sự là vận mệnh tương tự Bị người thượng rồi sao lại đạp đi Thật đáng thương Trương Y Lâm muốn nhìn thấy sáng vẻ thất lễ của Tống Như Nhưng Tống Như hoàn toàn không đếm xỉa đến những câu nói này Tiếng nói lạnh lùng trước sau như một Đó chỉ là suy nghĩ của cô Chuyện dùng ngôn ngữ công kích này Tống Như căn bản không để trong mắt Ngoài dương ra cử Cô còn chưa thấy ai có thể tự kiềm chế hơn mình Trương Y Lâm Y tứ sâu xa nhìn Tống Như Giống như cũng cảm thấy Là mình coi thường Tống Như rồi Đích thử đêm nay chưa nghi lầm Cũng thu hoạch không nhỏ Nhưng đều là một vài giải thưởng tùy tiện Quay một bộ phim là có thể nhận được Cạnh tranh với cô ta Đều là một vài người mới vào nghề căn bản không so sánh được Với giải thưởng mà thượng quan lệ bọn họ nhận được Sau khi thượng quan lệ được nêu tên đi lên sân khấu Ánh mắt Tống Như Vẫn rõi theo cô ấy thật lòng vì cô ấy vỗ tay vui vẻ. Mã Thượng Quan lệ ở trên sân khấu quay về phía Tống Như mỉm cười, cô ấy biết mình còn có thể ngày hôm nay, người phải cảm ơn nhiều nhất chính là Tống Như ở dưới sân khấu. Cô ấy cầm micro lên, cảm khái nói: "Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và chấp nhận tôi. Chuyện gần đây tôi trải qua gần như khiến tôi không có cách nào đối mặt với cuộc đời sao này, nhưng có một người ở lúc tôi tan vỡ nhất kéo tôi một cái." Cô nhìn Tống Như, nước mắt bỗng nhiên liền rớt xuống. Cảm giác này chỉ có người thật sự trải qua mới hiểu được. Tôi từng vô số lần muốn tự sát, muốn yếu đuối tranh nét tất cả. Thế nhưng, Tống Như kéo tôi từ giữa vòng xoáy trở về. Cô ấy nói cho tôi biết, nên quý trọng cuộc đời thuộc về mình. Nếu không có cô ấy, thì sẽ không có thượng quan lệ bây giờ. Cảm ơn cậu, cảm ơn công ty chúng ta, cảm ơn tất cả những người ủng hộ giúp đỡ tôi. Tôi sẽ càng cố gắng, xứng đáng với sự mong đợi mọi người dành cho tôi. Thượng quan lệ ở trên sân khấu sờ cúp lên, giống như là người đầu tiên vì cô ấy mà vỗ tay, tiếp theo toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lễ trao giải hôm nay thật sự khiến người ta rất cảm động. Nhìn thấy thượng quan lệ có thể một lần nữa tỉnh lại đứng lên, tin rằng rất nhiều fan yêu thích cô ấy đều rất kích động. Tiếp theo là một chương trình đặc biệt, là cùng mời đến đô chị em tốt, Tống Như và thượng quan lệ Vì mọi người dâng lên một ca khúc êm ái Mời hai người đi trước chuẩn bị một chút Các vị xin mỏi mắt mong chờ Tống như vừa bắt đầu Liên nhận được thông báo của người chủ trì Có thể sẽ có sự sắp xếp như vậy Cho nên cô đã đuổi kịp Thượng quan Lệ Hẹn xong danh sách bài hát Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác Tống như đi về phía cánh gà Tuy cô không phải ca sĩ chuyên nghiệp Nhưng vì mừng Thượng quan Lệ sống lại cô đồng ý vì cô ấy lên sân khấu. Mà lúc hai người nhận được tiếng vỗ tay và sự quan tâm, Trương Nghi Lâm hùng hăng liếc bóng lưng Tống Như, sau khi cô rời đi cũng nửa đường đi ra một đoạn thời gian. Sau khi hai giải thưởng được trao, thượng quan lệ và Tống Như dưới sự nổi bật của âm nhạc cùng nhau đi lên sân khấu. Hai người đứng sát vai, trở thành hình tượng chiều cao và gương mặt xinh đẹp đẹp nhất. Dưới sự chờ mong của mọi người, Hai người trước sau cầm lấy micro Tiếng hát theo âm nhạc vang vọng Ở toàn bộ đại sảnh Giọng thượng quan lệ mềm mại Giọng tống như trong sáng Phối hợp như vậy khiến người ta chìm đắm Trong âm nhạc không cách nào tự kiềm chế Hóa ra hai người Không chỉ có kỹ năng diễn xuất tốt Mà hát cũng giỏi như vậy Lúc này trong phòng làm việc Của Tổng Giám đốc Đại Thiên Dương Gia Cửu nhìn bóng hình xinh đẹp trên màn ảnh Không rời mắt sang chỗ khác được Vợ anh đương nhiên rất ưu tú khắp mại mặt đều vô cùng tốt Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Anh nghe Tống Như hát Anh cũng bị tiếng hát này cảm động Tổng giám đốc có muốn liên hệ với Tổng giám dịch Nói chuyện phu nhân ra đĩa hát không? Không Dương Gia Cửu không hề nghĩ ngợi liền từ chối Tối nay là trường hợp đặc biệt Sau này cô ấy chỉ có thể hát cho một mình tôi nghe Trần Viễn không có gì để nói Dương Gia Cửu bấm điện thoại cho Rick Có thể bắt đầu rồi Dích lập tức trả lời được tổng giá đốc sư gia cửu tựa trên ghế san ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằ gương mặt tống như trên màn hình anh xem thấy thế nào yêu thích thế ấy anh gợi lên một nụ cười có lẽ anh thật sự có thể cân nhắc giúp cô ra một tiĩa hát làm kỷ niệm hai người xong ca đem cả lễ trao dài đẩy về phía cao trào nhất chỉ là ngay khi hai người cùng nhau chào cảm ơn một bóng người đột nhiên sông lên sân khấu Đẩy Tống Như xuống dưới bậc thềm, bởi vì Tống Như đang chuẩn bị xuống sân khấu, thêm vào đi giày cao gót, đế rất nhỏ, dưới tình huống không hề đề phòng. Bị người đẩy một cái như vậy, liền ngã xuống bậc thang trên sân khấu. Thượng quan lệ phản ứng lại muốn kéo Tống Như nhưng kéo không được. Cả hội trường một mảnh hỗn loạn, người đàn ông xông lên sân khấu kia, lập tức chạy vào đám phản khác, xem ra rất quen thuộc khu vực sân khấu, các nhân viên an ninh cũng chạy tới đuổi theo. Tống Như Thượng quan lệ nâng Tống Như dậy Nhẹ nhàng gọi tên cô Tống Như cậu có sao không Tống Như cũng bớt sợ một chút Cô mở mắt nhìn thượng quan lệ Tớ không sao Thượng quan lệ xúc ruột đỡ cô Cùng những nhân viên công tác khác Đỡ cô lên ghế Lập tức gọi xe cứu thương Thượng quan lệ hô to với nhân viên công tác Vì cô ấy chú ý tới từ sau khi ngã xuống Tống Như vẫn luôn kéo váy mình Hiển nhiên là muốn giấu gì đó Đừng, bắt người là được rồi Tôi không sao Tống Như kéo tay thượng quan lệ nói Cô lo lắng tình cảnh vừa rồi Bị Dương Giang Cửu thấy được Không có chuyện gì chứ Thượng quan lệ quay đầu lại nhìn sân khấu kia Quay lại nhìn cánh tay Tống Như Yên tâm đi, nhiều phóng viên như vậy Video nhất định đã bị truyền đi rồi Ý là Tổng giám đốc Dương hẳn là Đã biết chuyện xảy ra ở hiện trường rồi Tống Như mí môi nói Trên bậc thang đều có thảm lót Tớ ngã cũng không nặng. Đạo diễn phụ trách không chế hội trưởng đi tới. Đã chuẩn bị xe xong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đi bệnh viện. Tấm như lắc đầu. Tôi thật sự không sao. Vừa rồi quả thật có chút đau. Bây giờ cảm giác cũng còn tốt. Loại cảm giác đau này đã không còn mãnh liệt như vừa rồi. Vậy được. Nếu cô cần bất kỳ điều gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể nói với chúng tôi. Đạo diễn và người chủ trì thương lượng một hồi. Đặc biệt để lại hai nhân viên công tác ở gần Tống Như đợi lệnh. Người chủ trì lần nữa trở lại sân khấu, chủ trì nghi thức trao giải tiếp theo. Nhưng tình cảnh vừa mới phát sinh đã bị các phóng viên chụp được tung lên mạng. Một bên khác, kẻ đẩy Tống Như xuống sân khấu cũng bị nhân viên an ninh bắt được. Là người đàn ông trẻ tuổi ra ngam đen, cậu ta vẫn cúi đầu về mặt khinh thường. Cậu ta nói là fan của cô, nhìn thấy cô tâm trạng quá kích động mới xông lên sân khấu. Chị Hy đem lời cậu ta vừa mới nói cho Tống Như Cậu ta là trẻ vị thành niên Nên người phụ trách tổ bảo an Sẽ dỗ cậu ta một trận Liền để cậu ta đi rồi Thượng quan lệ thở dài Không thể Tại sao có thể có phàn như vậy Đùa giỡn với mạng sống thần tượng của mình Suy nghĩ của Tống Như và thượng quan lệ giống nhau Cô có thể nghĩ đến người có thể làm chuyện này Long đẳng Chỉ là bây giờ chúng ta không có chứng cứ Tống Như bình tĩnh nói Vậy liền chờ Chị Hy vừa thấy cô lộ ra vẻ mặt như vậy Liền biết trong lòng cô đã có dự định Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha những người kia Thượng quan lệ nhìn đồng hồ Lễ trao giải cũng sắp kết thúc rồi Để chị Hy đưa cậu về trước đi Tống như lại lắp đầu cuột cường từ chối Tôi muốn thấy cậu nhận xong giải thưởng đi cùng cậu Cô nhẫn nhịn đau Để chị Hy dìu mình lên Tớ tới chỗ ngồi chờ nhìn cậu Bây giờ cô nhất định phải dựa vào người khác giúp đỡ mới có thể đứng lên Hơn nữa mắt cá chân còn hơi đau Thượng quan lệ đau lòng tình trạng cơ thể của cô Cậu thật khờ Tớ không ngốc Cô biết mình nếu về nhà lúc này Người chồng săn sóc nhà mình Nhất định sẽ đưa cô vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt Từ đầu đến chân kiểm tra một lần Còn có thể vì cô mà từ chối rất nhiều công việc Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh Cũng không muốn khiến anh lo lắng Gia cửu sẽ lo lắng Thượng quan lệ bỗng nhiên tình ngộ Trong lòng Tống Như Cái gì cũng không ngăn nổi dương gia cửu Cô ấy vẫn luôn như vậy phải không Thượng quan lệ hỏi chị Hy Chị Hy gật đầu Tôi quen rồi Thượng quan lệ trao đổi ánh mắt với chị Hy Tình cảm của hai người này thật khiến hai người cực kỳ ao ước Sau khi Tống Như trở lại chỗ ngồi Người trước sau đều quan tâm hỏi cô như thế nào Chỉ có Trương Y Lâm Về mặt không giống Thậm chí có chút cười đắc ý Tống như nhạy cảm đã nhận ra điểm này Có lẽ Trương Y Lâm Không quá hiểu rõ cách làm việc của cô Chỉ cần chạm vào người của cô Có khả năng tiếp nhận sát ngộ tốt nhất Coi như lòng đẳng Làm chỗ dựa cho cô ta Tống như cũng chắc chắn sẽ không buông tha Dịch đang chuẩn bị Người đi bàn thảo tin tức Liền thấy phóng viên hiện trường Tuyên bố video Tống như bị phan nhật tình đẩy xuống sân khấu Zick không hề nghĩ ngợi, liền chạy tới văn phòng của Dương Gia Cửu, vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Viễn ra hiệu, sau đó anh ta liền cảm nhận được toàn bộ ý lạnh trong phòng làm việc, toàn bộ đều tản ra từ người Dương Gia Cửu. Ánh mắt anh càng lạnh khiến người ta nghẹt thở. "Tổng giám đốc, bản thảo tin tức muốn lập tức gửi đi sao?" Ngửi đi." Dương Gia Cửu lấy áo khoác trên mặc áo, đi vào thang máy chuyên dụng. Lúc này Zick và Trần Viễn Đều ở phía sau anh, duy trì khoảng cách nhất định. Bây giờ Dương Gia Cửu thật đáng sợ, khắp toàn thân đều thiêu đốt lửa giận. Tống Như sợ anh lo lắng, nên nhất định sẽ nói mình không sao cả. Anh biết Tống Như không muốn nhìn thấy sáng vẻ quá tức giận của anh. Vì vậy, anh đang vì Tống Như mà nhẫn nhịn. Anh hiểu rõ Tống Như, chỉ cần thấy được một ánh mắt của cô là có thể hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Bây giờ cô nhất định rất cần anh. Khớp xương xương gia cừu dưới măng sách âu phục trở nên rất trắng. Tốt nhất đừng để anh biết là ai đang sầu thủ đoạn. Sán điệp của anh không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp. Bên ngoài hội trường hỗn loạn tưng bừng, lễ trao giải cũng bị vội vã nghỉ ngơi 15 phút. Thượng quan lệ vừa mới chuẩn bị tới phòng nghỉ ngơi dặm lại trang điểm, liền nghe được căn phòng cách vách có người bàn chuyện vừa rồi tống như bị đẩy ngã. Rốt cuộc là ai làm? Ai làm có quan trọng không? Kết quả khiến chúng ta vừa lòng như ý là đủ rồi. Thật ra tôi vừa cùng với người đại diện của tôi nhìn thấy Trương Nghi Lâm của Long Đằng từng ra ngoài một lần. Nhìn hướng đi là ra sân. Hướng ra sân? Cô ta đi làm gì? Vậy cũng không biết. Nếu như cô ta thừa dịp lúc đó, thuê đó làm chuyện này ai biết được. Tôi thấy chuyện này chính là Long Đằng muốn đấu với Đại Thiên. Chúng ta xem náo nhiệt là được. Thượng quan lệ đẩy cửa đi vào. Hóa ra mấy người đang bàn luận đã gặp cô ấy tất cả đều ngậm miệng lại từng người cầm lấy túi trang điểm rời đi Có ai không biết quan hệ của thượng quan lệ và tống như bây giờ Vừa rồi là ai thấy được Mấy người bọn họ ánh mắt lơ lửng không cố định từng người lộ ra dáng vẻ khổ sở Bọn họ ở sau lưng nói thầm vài câu Ai có thể nghĩ tới sẽ bị thượng quan lệ nghe được Các người hẳn biết là bối cảnh của Đại Thiên chứ Nói ra hết bằng không Đừng ai mong được đi Thượng quan lệ quát lạnh một tiếng Cô ấy sẽ không buông tha Bất kỳ manh mối khả nghi nào Chúng tôi Bọn họ không dám trêu thượng quan lệ Không thể làm gì khác hơn Là nói ra tất cả mọi chuyện Một người trong số đó nhìn cô ấy nói Là tôi và người đạo diễn của tôi thấy Thượng quan lệ ép bản thân nhịn Giống như chưa xảy ra chuyện gì Đi tới chỗ ngồi bên cạnh Tống Như Tôi biết ai làm rồi Tống Như kinh ngạc nhìn cô ấy Chỉ thấy Thượng quan lệ dùng cảm hơi nâng lên, ánh mắt nhìn Trương Y Lâm bên cạnh Tống Như. Tống Như sáng tỏ phối hợp với cô ấy hỏi, "Ai? Tớ vừa nói chuyện với Tổng giám đốc Dương, cậu vừa ký hợp đồng với Đại Thiên, liền phát sinh bất ngờ như vậy, công ty sẽ không bỏ mặc không quan tâm." Tổng giám đốc Sang cũng nói, "Muốn nhắn nhủ bọn họ một cái, bằng không cũng không cần lan lộn trong giới diễn viên, phong sát một nữ diễn viên đối với Đại Thiên cũng không phải việc khó." Nói xong, Thượng quan lệ nghiêng người mỉm cười với Trương Y Lâm Vái dài của cô Trương hôm nay Rất dễ dàng khiến người ta nhận ra Tôi nghe không hiểu các người đang nói gì Trương Y Lâm khó chịu ho khan vài tiếng Về mặt vô cùng hoang mang Có người chính miệng nói cho tôi biết Nhìn thấy cô nửa đường rời hội trường đi gặp ai Cô đừng nói với tôi Đêm nay cũng có người va vào cô Đầu ngón tay Trương Y Lâm siết chặt lại Trong lòng suy nghĩ lời của thượng quan lệ Thoáng qua lộ ra một vệt ý cười không để ý lắm Thật sao Vậy cô biết tôi gặp ai Chẳng lẽ còn không cho tôi ra ngoài hóng mát một chút Trong tay bọn họ nhất định không có chứng cứ Cho dù có Chỉ cần cô ta liều chết không thừa nhận Bọn họ cũng tuyệt đối không có cách nào Thượng quan lệ và nghề nhiều năm như vậy Cái vặt như Trương y lâm Cô ấy một chút liền có thể nhìn thấy Lập tức không dấu vết Liếc Trương y lâm một cái Đúng lúc thấy được chiếc cúp đặt trên chân của cô ta, cổ chân xoay qua một cái, đá một cái, cúp trực tiếp rơi xuống mũi bàn chân Trương Nghi Lâm. Cúp không nặng nhưng đủ đau. Trương Nghi Lâm giật gạc đứng lên, quay đầu lại, căm tức nhìn thượng quan lệ hô to: "Cô điên rồi." Rất nhiều người đây liền kinh ngạc nhìn tình cảnh này, bây giờ là tình huống thế nào? Trương Nghi Lâm của Long Đẳng công khai hò hét với thượng quan lệ, loại sao nhỏ không nổi tiếng như cô ta cũng dám kêu gào với ngôi sao quốc tế như thượng quan lệ. Đạo diễn khống chế hội trường lập tức ra lệnh cho máy quay phim thay đổi vị trí máy, đồng thời cắt đi đoạn phim này, không ảnh hưởng tới hiệu quả phát trực tiếp của toàn bộ lễ trao giải. Thượng quan lệ cô đừng chọc tôi. Chưa Nghi Lâm hô như vậy, mọi người càng bối rối, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Chưa Nghi Lâm đột nhiên nhằm vào thượng quan lệ. Vậy thượng quan lệ sẽ phản ứng thế nào? Cô ấy trực tiếp đứng dậy, dờ tay cho Trương Y Lâm một bàn tay. Sau đó bình tĩnh trở lại ghế ngồi, giống như Trương Y Lâm chỉ là không khí. Thượng quan lệ đánh Trương Y Lâm. Cô! Trương Y Lâm tức giận nhìn chằm chằm cô ấy, giống như muốn nhìn chăm chố từng lỗ thủng trên mặt cô ấy. Nhưng loại ngôi sao đẳng cấp như Thượng quan lệ làm sao có thể gây khó dễ cho cô ta. Nhất định là cô ta ở trước mặt Thượng quan lệ làm chuyện muốn ăn đòn. Hơn nữa, mọi người còn nhìn thấy Trương Y Lâm Ở trước mặt tất cả mọi người Nói lời hung ác với thượng quan lệ Có lẽ chỉ số thông minh của cô ta quá thấp Mới làm loại chuyện kém thông minh này Bên cạnh có nhân viên đi tới Muốn an ủi cảm xúc của Trương Y Lâm Không muốn làm lớn chuyện lên Nhưng Trương Y Lâm can bản không nể tình Đẩy nhân viên kia ra Quay đầu lại là hét với thượng quan lệ Tống như không phải chỉ là diễn viên hạng 3 thôi sao Đến mức cô trai chở cho cô ta như vậy sao Cô lặp lại lần nữa Thượng khoan lệ không khách khí hô Chiêu nghi lâm bị ép đến hết cách Nhiều người như vậy đều bị nhìn lại đây Nếu cô ta cứ như vậy Sau này làm sao còn có thể lan lộn Trong giới diễn viên được chứ Mặt mũi của Long Đằng vứt đi đâu Tôi nói giống như là diễn viên hạng 3 Thì sao nào Chẳng lẽ nói sai sao Cho dù cô ta kiếp đồng với Đại Thiên Cũng không thay đổi được chuyện trước kia cô ta bị Long Đằng phong sát Bây giờ cô ta nịnh bợ cô như vậy Chính là vì lan lộn mà thôi Rất nhiều người cũng nghe được lời này Trương Y Lâm công khai chảo phung Tống Như Tống Như hôm nay có thể dựa vào thủ đoạn tiến vào Đại Thiên Ngày mai có thể sẽ ở sau lưng cô đâm một nhát Tổng trong đốc Dương của Đại Thiên ghét nhất nghệ sĩ ở sau lưng anh ta sở thủ đoạn Tôi chờ xem sau này Tống Như chết như thế nào Thật buồn cười Cả quá trình Tống Như chưa từng nói câu nào Cô chỉ lạnh lùng nhìn Trương Y Lâm Những câu này cô nhớ kỹ Lúc Trương Y Lâm công khai chào phung Tống Như Đại Thiên đã bắt đầu hành động Bởi vì bọn họ quá lớn tiếng Đạo diễn chỉ có thể tuyên bố Tạm dừng lễ trao giải mấy phút Các nghệ sĩ khác Ở lúc tẻ nhạt sợt được tin tức giải trí mới nhất Nhìn thấy tin tức này mọi người đều hoảng sợ Cái kia Lúc Trương Nghi Lâm Đang diễu võ dương oai Một ngôi sao nhỏ của Long Đằng ở bên cạnh kéo cô ta Đừng nói nữa Người đại diện của Tống Như hiện thân Chương Nghi Lâm quay đầu lại căm tức nhìn cô ấy Vậy thì thế nào Ngôi sao nhỏ bị cô ta chừng như vậy Không thể làm gì khác hơn Là nuốt vào câu nói tiếp theo Lúc này Trương Nghi Lâm mới phát hiện Những người khác dường như quá yên tĩnh Bầu không khí như thế này rất quái lạ Bởi vì ai cũng không nghĩ tới Sẽ có tin tức như vậy xuất hiện Hơn nữa tuyệt đối chân thực đáng tin cậy Đây là phòng thư ký của Đại Thiên Công Khoai tuyên bố Chắc chắn không phải giả Có lầm hay không Tống như có mệnh gì Có thể khiến tổng giám đốc dương gia cử của Đại Thiên Trở thành người chuyên môn kinh tế của cô ấy Trời ạ Toàn bộ giới diễn viên Ai có thể làm được chứ Trường Y Lâm không nghe rõ bọn họ bàn luận cái gì Nhưng từ trong ánh mắt bọn họ Cô ta dần dần phát hiện mọi chuyện không đúng lắm Lập tức quay đầu Lại giật điện thoại của ngôi sao kia Nhìn thấy tiêu đề bản thảo trên màn hình Cả người đều không ổn Trường Y Lâm đứng cũng không vững trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Thượng quan lệ cũng nhìn thấy tin tức, cười lại nhìn sáng vẻ sắc mặt tái nhợt của Trương Y Lâm. Tại sao không nói nữa? Là kết cục này quá rung động sao? Diễn viên hạng ba trong miệng cô lại có một vị đại diện không tưởng tượng nổi như vậy. Anh ta chính là Dương Gia Cửu. Tôi khuyên cô, lương thiện một chút.